Xông vào ngõ âm dương Tác giả Mộc Hề Nương Phần 8 Thang Mấy Dữ Trần Dương đi vào phân cục Trông thấy Mao Tiểu Lị đang ngồi trên sofa lướt Weibo Cậu lên tiếng hỏi Tiểu Lị, hôm qua đổ sóc có về không? Mao Tiểu Lị ngẩng đầu nói Không có Mấy anh bắt được thần ngủ thông chưa? Em và Trương cầu đạo giúp cảnh sát Vây bắt những người bị thần ngủ thông đùa giỡn lúc đang bắt họ thì phát hiện một nơi như tài giáo tụ tập có thờ phụng một bức tượng thần ngũ thông trương cầu đạo chụp hình hỏi người nhà đúng là tượng an nhạc thần còn nữa em gặp phải rất nhiều chuyện có lệ quỷ đòi mạng nữa rất nguy hiểm trần dương cắt ngang cô nàng trương cầu đạo đâu ảnh vẫn còn ở lại giúp cảnh sát chúng em tách ra hành động bên em xong rồi bên ảnh vẫn còn một vụ vậy à anh hơi mệt lên lầu nghỉ trước đây cậu nói xong liền đi lên lầu một lúc lâu sau lại quay xuống đứng ở bậc cầu thang nói với mao tiểu lỵ khi nào đổ sốc về thì nhắn tin cho anh biết dạ mao tiểu lỵ gật đầu nhìn bóng lưng trần dương cho đến khi cậu biến mất ở chỗ ngoặt cô quay đầu nhìn khấu tuyên linh ngồi bên cạnh giơ ngón tay chỉ trần dương nhỏ giọng hỏi ảnh sao vậy Thấu tuyên linh rót một ly nước đầy uống cho đỡ sợ. Nhớ nhung. Mau tiểu lỵ kinh ngạc. Hôm qua mới gặp mà. Chồng chồng già rồi mà một ngày không gặp như cách ba năm sau. Tình cảm của họ vốn tốt mà. Hắn liếc mau tiểu lỵ Cô còn chưa yêu đương, không hiểu đâu. Cô nàng không phục. Anh thì hiểu sao? Cô dám bảo đảm. Đến lúc cô sinh con thẳng nam vũ trụ khấu tuyên linh vẫn chưa thoát khỏi kiếp fa khấu tuyên linh hừ hừ hai tiếng tôi chưa yêu đương nhưng hiểu tâm trạng này mao tiểu lỵ im lặng một lúc rồi nhích đến gần khấu tuyên linh hai mắt phát ra tia sáng bát quái anh có đối tượng thầm mến à không phải cô khấu tuyên linh thẳng thắn mao tiểu lỵ suýt nữa nhảy lên đánh nhau với hắn thẳng nam vũ trụ có thể dùng một câu kết thúc đề tài câu chuyện còn kéo cừu hận Cảm ơn anh đã bỏ qua mao Tiểu Lị không từ bỏ Vậy sao anh hiểu được tâm trạng này Lúc nào Đối phương là ai Lúc tôi 16 tuổi mao Tiểu Lị giơ tay ra hiệu tạm ngưng Kéo đĩa hạt dưa trước mặt đến gần Rồi gật đầu bảo hắn nói tiếp Đó là lần đầu tiên tôi nhận đơn hàng xa nhà Tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm say xe, xay máy bay Nôn gần chết Tới nơi tôi lập tức ngủ say xưa Nửa đêm thức dậy vái lại sư tổ thì phát hiện tôi quên mang bức tranh sư tổ theo. Mao tiểu lị ngừng cắn hạt dưa không những không muốn cắn tiếp mà còn muốn ném vỏ hạt dưa lên đầu hắn. Khấu tuyên linh nhớ lại mà vẫn còn sợ hãi. Bức tranh sư tổ là do đích thân tôi vẽ. Mấy bức tranh bán bên ngoài toàn là giá. Cũng không dễ mua. Đa số là bán tranh của tổ sư Tam Thanh. Hắn thở dài nói tiếp. Lần đó mất ba ngày mới hoàn thành nhiệm vụ. Ôi như mười năm không được thấy sư tổ. Về đến nhà lập tức tắm rửa trai giới vái lại sư tổ. Từ đó về sau, bức tranh sư tổ không rời người. Một ngày không gặp là ba năm. Ba ngày, chỉ mới có chín năm thôi. Bốn bỏ năm lên. Hơ! Mau tiểu lị lạnh lùng dọn dẹp vỏ hạt dưa. Vì động tác quá mạnh, khiến vài mảnh nhỏ rơi xuống ngón chân cái của khấu tuyên linh. Cô nàng nhìn nhìn, cuối cùng chỉ hừ lạnh hai tiếng khấu tuyên linh có cảm giác như bị chĩa mũi dùi nhưng hắn không biết bản thân đắc tội mau tiểu lỵ lúc nào vừa lúc mã sơn phong đi ra nghe được hắn oán giận lòng dạ phụ nữ đúng là như mọt kim đái biển mã sơn phong lên tiếng còn phải xem đối tượng khấu tuyên linh không hiểu ông không giải thích mà đổi đề tài vừa rồi trong phòng làm việc chú nghe cục trưởng trần nhắc đến độ sốc phải không thế nào lộ rồi Nếu như Mã Sơn Phong hỏi một ngày trước, chắc chắn Khấu Tuyên Linh không hiểu gì. Thế nhưng bây giờ hắn đang khiếp sợ, đối diện với ánh mắt nhìn thấu tất cả của ông, mà Mã Sơn Phong cũng từ vẻ mặt của hắn biết được đáp án. Chú Mã, bây giờ cháu mới biết, người thâm tàn bất lộ nhất phân cục chính là chú. Độ sốc cũng thâm tàn bất lộ, nhưng hắn không thuộc phân cục. Mã Sơn Phong xua tay. Trải qua nhiều việc. Nhìn nhiều thì dễ nhận ra thôi. Trần Dương tức giận à? Nhìn không giống. Cục trưởng Trần kết âm hôn. Một người sống như vậy sao lại kết âm hôn với quỷ? Mà còn cùng vị tai to mặt lớn kia nữa chứ. Cứ như một giấc mộng hoang đường. Mã Sơn Phong nói. Thoạt nhìn cục trưởng Trần không phải là người sống thọ. Mấy chữ võn vẹn lại có rất nhiều tin tức đáng giá. Khấu Tuyên Linh nói không dính đến cấm thuật chứ. Nếu như Trần Dương tùy tiện tìm một tà ma nào đó trong âm phủ kết âm hôn thì có thể nghi là dùng cấm thuật. Nhưng đối tượng của Trần Dương là vị kia ở phong đô. Cấm thuật nào có thể thi triển trên người hắn? Cậu xem cách họ ở chung đi. Vị kia rất yêu thương và coi trọng Trần Dương. Nếu như không phải cậu ấy ở đây thì vị kia cũng không thèm xuất hiện ở nơi này. Chứ đừng nói là trò chuyện với chúng ta như bạn bè. Phong đô đại đế Tôn thần đạo giáo, đương nhiên có kiêu ngạo của hắn. Tùy hắn không khinh thường phàm nhân, nhưng cũng sẽ không hòa mình vào đám người ở Dương gian. Bốn năm trước, phong đô đại đế xuất hiện ở Tổng Cục, nhậm chức Cục trưởng. Chỉ vài lần ít ỏi liên quan đến vận mệnh quốc gia mới thấy bóng dáng của hắn. Còn lại thì thần thần bí bí chẳng thấy tâm hơi đâu. Khấu tuyền linh vốn rất tôn kính độ sốc. Ngoài trừ sư tổ thì hắn đứng vị trí thứ hai. Xem hắn là mục tiêu phấn đấu Khấu Tuyền Linh nói với Mã Sơn Phong Trước kia cháu nghĩ Cục trưởng độ là trưởng môn của môn phái Thần bí nào đó Đôi khi cả năm không thấy người đâu Sau khi đến phân cục lại phát hiện thường xuyên gặp cục trưởng độ Từ đó mới biết thì ra là ở cùng bạn đời Bây giờ nghĩ lại Cục trưởng độ rất bận rộn Phải quản lý tổng cục và phong đô Còn phải về nhà bình thường Thỉnh thoảng nửa đêm cháu thức dậy Còn gặp cục trưởng độ mệt mỏi về đến nhà Đến Hừng Đông lại đi Tấm lòng thế này thật đáng khen ngợi cấu Tuyên Linh không tiếc lời khen ngợi Sau đó bổ sung Cháu nghe nói rất ít người trong hiệp hội biết thân phận thật của cục trưởng độ Đúng không? Vài người biết thôi Nghe nói lúc vị kia đến Dương Giang Đột ngột xuất hiện trước mặt bọn họ rồi nói một câu Mã Sơn Phong cười ha ha Đúng là phong cách làm việc của cục trưởng độ Mặc dù có vẻ lạnh lùng không để ý đến ai Nhưng quang minh lỗi lạc Cũng gọn gàng nhanh chóng Khấu Tuyên Linh lại nói Hình như trước giờ Trần Dương không biết thân phận thật của độ sóc Thấy ông kinh ngạc Hắn nói thêm Nhưng giờ biết rồi Mã Sơn Phong không ngờ độ sóc lại giấu Trần Dương chuyện quan trọng như vậy Tâm trạng Trần Dương thế nào Hắn nghĩ một chút Cố chọn từ thích hợp nhất để miêu tả Bình tĩnh Càng bình tĩnh thì lúc bùng nổ càng đáng sợ vì dưới sự bình tĩnh là nham thạch nóng chảy cuồn cuộn sóng to gió dữ Một khi xuất hiện lỗ hổng sẽ bạo phát vùi dập tất cả Mã Sơn Phong cảm thông nói Chú có kinh nghiệm rồi à Chú giấu tiền riêng Bị bà xã phát hiện Bà ấy bình tĩnh vài ngày Chú nồm nớp lo sợ vài ngày Chẳng qua muốn dụ chú moi ra tất cả tiền riêng để giấu vài chục năm cực cực khổ khổ một đêm trở lại trước giải phóng mã sơn phong thở dài thấy ánh mắt đồng cảm của hắn ông xua tay nói đừng xen vào chuyện của hai người kia ông nói xong quay vào phòng làm việc đóng kín cửa sổ rồi mới lấy một cái hộp trong chỗ bí mật ra đếm đếm tiền riêng không ít vừa rồi lấy bản thân làm ví dụ khiến ông lại có cảm giác như bị phát hiện có tiền riêng lần nữa phải đếm lại mới yên tâm chu khất báo cáo sự tình an nhạc thần với độ sốc đại đế bình thản ừ một tiếng biểu thị đã biết rồi bảo hắn đi làm việc chu khất lại nghĩ nên nịnh nọt đại đế vài câu thế là hắn vội vàng báo cáo những chuyện liên quan đến chị dâu quả nhiên độ sốc có hứng thú tùy biểu cảm không thay đổi gì nhiều nhưng có lắng nghe càng nghe vẻ mặt đại đế càng thay đổi vi diệu dường dường gọi quỷ đế ngũ phương chu khất phụ tá phong đô đại đế người có đáp lại không chu khất gật đầu có chứ nhưng lúc thuộc hạ hỏi chị dâu chuyện gì chị dâu lại không nói nhìn gương mặt nghiêm túc thật thà của chu khất nhìn hắn câu trước câu sau đều nịnh nọt chị dâu độ sốc gật đầu miễn cưỡng nhếch môi cười thành công khiến chu khất sợ hãi câm miệng chu khất chu khất giật mình lên tiếng rùng mình một cái người đi quản lý ba trũng sơn Gần đây bên đó nhiều việc Chu Khất sửng sốt Không phải đã có quỷ đế cai quản nơi đó sao? Ba Trũng Sơn thuộc phạm vi cai quản của quỷ đế phương Tây Cách Bảo Độc Sơn của hắn rất xa Hơn nữa, ba Trũng Sơn nổi tiếng là công việc bề bộn Ta biết Bên kia nhiều việc Vâng Vậy còn Bảo Độc Sơn? Người quản luôn Chu Khất bi thương nhìn đại đế Cuối cùng im lặng rời đi. Hắn nên biết bản thân không có thiên phú nịnh hót. Độ sốc vẫn giữ thái độ bình tĩnh lạnh lùng trước mặt chu khất. Đợi đến khi chu khất đi khuất, hắn mới vội vàng đứng lên rời khỏi phong đô. Chớp mắt đã xuất hiện trước cửa phân cục. Hắn bước vào, hiếm khi do dự. Trông thấy khấu tuyên linh đang vẽ tranh sư tổ bèn hỏi. Hôm nay dường dương thế nào? Khấu tuyên linh buông bút, suy nghĩ một lúc rồi nói. Bình tĩnh độ sốc có linh tính không ổn càng do dự hơn thế nhưng trước sau gì cũng phải đối mặt khấu tuyên linh trịnh trọng nói cố lên bảo trọng độ sốc lạnh lùng nhìn bức họa trên bàn khấu tuyên linh lập tức ngậm miệng bày tỏ sẽ không đi xem trò hay độ sốc đi lên lầu mã sơn phong lập tức mở cửa phòng làm việc mấp máy môi hỏi khấu tuyên linh hắn chỉ chỉ lên lầu cũng mấp máy môi trả lời lên đội Thế là ông thông báo cho Mao Tiểu Lị chú ý tình hình. Cô nàng không dám mở cửa quan minh chính đại nhìn. Vì vậy lặng lẽ dùng camera trên không. Thứ này là của nữ sinh say mê đạo trưởng cấm dục Khấu Tuyên Linh hối lộ cho Mao Tiểu Lị. Hiện tại có việc cần dùng. Độ sốc nghe tiếng động trên đầu. ngẩng đầu nhìn rồi liếc nhìn về phía phòng của Mao Tiểu Lị. Camera trên không ngừng lại một lát rồi yên tĩnh bay về. Mao Tiểu Lị sợ. Khấu Tuyên Linh. Nhát! Mau tiểu lị hừ hừ hai tiếng Anh đi mà làm! Đương nhiên không ai dám Mau tiểu lị không dám nhìn Nhưng dám nghe lén Độ sóc đang định gõ cửa phòng thì khựng lại Cầm chìa khóa mở cửa Hắn đi vào Trông thấy Trần Dương đang đưa lưng về phía hắn Vá quần áo Độ sóc đứng sau lưng nhìn lén Phát hiện là quần áo của hắn Cậu đang theo hình lên áo Nhìn khái quát là một cái đầu heo Độ sốc im lặng. Lúc Trần Dương tức giận thường lén theo các kiểu heo lên áo hắn. Rất tức giận thì quang minh chính đại theo trước mặt hắn. Đừng nghĩ cách xã giận này vô hại. Hắn phải mặc áo theo đầu heo đi làm thì cậu mới nguôi giận. Trần Dương lên tiếng. Về rồi. Ừm. Hắn ngồi xuống cạnh cậu. Im lặng nhìn cậu theo đầu heo. Thuận tiện khen một câu. Đẹp lắm. Trần Dương liếc nhìn. Bỗng cười nhẹ nói Cảm ơn Cậu suy nghĩ một chút rồi bổ sung Em rất vinh hạnh Nói xong cậu gút đường chỉ Độ xốc vội vàng đưa kéo qua Trần Dương cầm kéo Cắt đứt đầu chỉ Rồi cầm áo dơ lên vũ vũ Ngắm nghía cái đầu heo Tai nghề của cậu rất khá Đầu heo trông rất sống động Chỉ là nằm ngay chính giữa ngực áo Nhìn xem thì sẽ cảm thán khen vài câu Nhưng mặc vào thì thật rất mất mặt. Thế nhưng độ sốc phải khen. Thật là đẹp. Dương Dương thật khéo tay lanh trí. Không, khéo tay tâm vụng Nếu không sẽ không nhận ra người bên gối có thân phận gì. Còn định gom tiền tích lũy công đức cho người ta thăng chức. Trần Dương đặt cái áo đã thêu xong qua một bên. Cầm cái khác tiếp tục theo. Độ sốc nhìn lướt qua. Tất cả bảy bộ chứng tỏ cậu rất tức giận từ trước đến giờ chưa từng vượt qua năm bộ hiện tại đến bảy bộ còn Quang minh chính đại làm trò trước mặt hắn đại đế đuối lý vội vàng dỗ dành trách anh không nói cho em biết từ sớm cứ gạt em anh đã ám chỉ nửa khối ngọc ban chỉ chính là pháp ấn của phong đô đại đế là do em không phát hiện ra mà thôi trần dương ôm hết sai lầm vào người Nhưng người bình thường đều nhận ra đây là cậu đang phát điên, giận đến nỗi không muốn trút giận sang người khác, càng không muốn tìm tên đầu sỏ xả giận. Độ sốc nắm tay Trần Dương, cậu giật tay lại nhưng đáng tiếc không thành công. Hắn hôn lên mu bàn tay cậu, nhỏ giọng nói. Dương Dương, đừng trách anh được không? Không phải anh cố tình lừa em. Lúc đầu anh nghĩ không cần nói ra thân phận, sao lại không biết nên mở miệng thế nào? Lúc vừa mới kết hôn, độ sốc không xem cuộc hôn nhân này là thật, vì vậy không nói rõ thân phận bản thân. Sau khi động lòng, hắn lại không biết phải mở miệng như thế nào. Trần Dương lo lắng cho hắn, trong lòng trong mắt đều là hắn, khiến đại đế luyến tiếc nói rõ thân phận. Lão thanh niên lạnh nhạt độc thân nghìn năm, chưa kịp yêu đương gì đã có vợ. Vừa động lòng tất nhiên không suy nghĩ chu toàn, đến khi hắn suy nghĩ xong lại không biết nên nói ra thế nào. Đối với người thân thiết, Trần Dương cực kỳ tín nhiệm, vậy nên cậu chưa từng nghi ngờ độ sốc. Hắn đưa nửa pháp ấn của phong đô đại đế làm nhẫn cưới cũng là xem cậu có phát hiện ra hay không. Ai ngờ, đã nhiều năm mà Trần Dương vẫn không phát hiện. độ sốc cũng không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục giả làm quỷ sai thấp kém bị bóc lột, còn phải tự thăng chức. Lúc Trần Dương mắng đại đế, hắn không thể hùa theo mắng bản thân, chỉ có thể gật đầu phụ họa. Trần Dương không thèm nhìn độ sốc, liếc mắt nói Anh còn giấu em chuyện gì nữa? Không có Chắc không? Độ sốc gật đầu, sau đó lại do dự trong chớp mắt Cậu thấy thế cao mày nói Anh còn giấu em cái gì? Bây giờ nói hết ra đi Toàn bộ phong đô âm phủ đều biết quan hệ của anh và em Em sớm biết Trần Dương bỗng khựng lại trợn mắt, không thể tin nhìn đổ sóc. Trước kia cậu nghĩ hắn là quỷ sai, bởi vậy lúc triệu hồi quỷ sai phong đô rất tùy tiện. Cậu tưởng hắn đã tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, nhờ đồng nghiệp giúp đỡ cậu. Mỗi lần tiễn quỷ sai đi, cậu đều lấy thân phận bạn đời đổ sóc mà cảm ơn, mời bọn họ một bữa gọi là phí đi lại. Vậy là mấy quỷ sai giúp cậu vốn không phải vì đổ sóc đã nhờ vả đơn giản vì cậu là chỉ dâu. Đổ sóc an ủi, có một vài quỷ sai không biết, chúng tưởng em có tổ tiên và quan chức nhỏ ở âm phủ. Mặc dù vậy, số quỷ sai biết tình huống thật lại nhiều hơn gấp bội số ít đó. Mỗi lần Trần Dương triệu hoán, chúng còn giành giật đến đánh nhau. Một trong những lý do là vì Trần Dương ra tay hào phóng, thứ hai là chúng muốn gặp vợ của đại đế một lần đến bái kiến chị dâu. Trần Dương ném cái áo thêu đầu heo vào người đổ sóc. Cầm cái khác định theo tiếp cái đầu lớn hơn Anh đi ra ngoài Em không muốn thấy anh Hắn nắm tay cậu hôn lấy hôn để Ánh mắt không dời khỏi người cậu Dương dương Còn bày vẻ mặt đáng thương Độ sốc lạnh lùng hờ hững Lại đẹp trai trầm ổn Hơi giả vờ đáng thương Là khiến người ta không đành lòng trách hắn Nhưng cậu sống chung với hắn nhiều năm Tuy hiếm khi thấy hắn tỏ ra yếu thế Nhưng lần này không giống mọi ngày Trần Dương rút tay lại Chỉ chỉ bộ đồ trong lòng hắn Anh đi ra ngoài trước Em không muốn nhìn thấy anh Độ sốc thay cái áo thiêu đầu heo ngay tại chỗ Đứng trước mặt Trần Dương muốn cậu nguôi giận Cậu chỉ nhìn thoáng qua Mặt lạnh trừng hắn Độ sốc đuối lý Anh đi ra cửa đứng Hắn cẩn thận từng bước ra tới cửa Sau đó nghe lời Trần Dương Đóng cửa lại Cánh cửa vừa khép kính Độ sốc lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng Cúi đầu nhìn cái đầu heo trên ngực Sờ sờ đường theo Thầm khen tay nghề của vợ bé nhỏ Tuy cái đầu heo phá hỏng uy nghiêm của đại đế Nhưng nhìn lâu lại thấy rất đáng yêu Đại đế nghĩ Dương dương cái gì cũng tốt Dù theo đầu heo lên áo hắn Vẫn rất đáng yêu Hắn đứng ngoài cửa suy nghĩ Phải làm sao khiến Trần Dương nguôi giận Mã Sơn Phong cầm tách trà đi ngang qua trông thấy cái đầu heo trên ngực áo đại đế ông bình tĩnh nói tôi đi tìm mao tiểu lị đốc thúc nó hoàn thành bài tập hè đại đế lạnh lùng nhìn ông mã sơn phong nghiêm mặt đi ngang qua đến gõ cửa phòng mao tiểu lị cô nàng ló đầu ra nhìn chăm chăm cái đầu heo trên ngực độ sóc sau đó nghiêng người cho mã sơn phong đi vào rồi đóng cửa lại độ sóc nhìn chầm chầm cánh cửa phòng mao tiểu lị một lúc lâu mới dời tầm mắt một lát sau khấu tuyên linh cầm bức tranh sư tổ vừa mới vẽ xong đi ngang qua đứng trước mặt độ sốc bình tĩnh giải thích tôi đi không khô bức tranh bàn công phòng mao tiểu lị có hướng gió tốt nhất tôi đi qua phơi nhờ khấu tuyên linh nghiêm túc nói xong mới bước qua gõ cửa phòng mao tiểu lị cô nàng và mã sơn phong thò đầu ra độ sốc nhìn qua nhỏ giọng hỏi đẹp không ba người đồng loạt thụt vào đóng cửa lại Sau đó ngồi túm tụm nhắn tin Bảo Trương Cầu Đạo mau về xem trò vui Bọn họ thật muốn nhìn cái đầu heo thêm lần nữa Mau Tiểu lỵ trầm trồ khen ngợi Tài nghệ thiêu thù của anh Trần thật lợi hại Đầu heo dễ thương ghê luôn Khấu Tuyên Linh nói Trần Dương rất tức giận Còn dám vài cục trưởng độ đứng ngoài cửa Trước giờ cậu ấy rất nghe lời độ sốc Tình cảm hai người cũng rất tốt Bây giờ tức giận như vậy Có khi nào chia tay không? Mã Sơn Phong nói Không đâu Đầu giường đánh nhau Cuối giường làm hòa Vợ chồng hay chồng chồng đều như nhau thôi Càng cãi nhau thì tình cảm càng sâu đậm Mau Tiểu lỵ lại nói Chúng ta cứ xem trò vui mà không giúp đỡ gì sao Chú khuyên cháu một câu Đừng nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác Nếu cục trưởng độ đến cửa tìm Thì phải làm sao Thân thiện cho lời khuyên Cục phó mã rất có kinh nghiệm nhỉ. độ sốc thình linh xuất hiện sau lưng mã Sơn Phong. Ông bình tĩnh đứng lên. Hắn ngồi xuống, nói. Không bằng kiến nghị thử xem. Không thành vấn đề. Ông chỉ chỉ hắn rồi lại chỉ chỉ vào ông. Từng trải. Mau tiểu lị và khấu tuyên linh cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân. Ngồi sổm yên tĩnh hóng chuyện. Tuyệt đối không xen mồm một câu. Nhưng độ sốc vẫn chú ý đến hai người, chỉ lẳng lặng nhìn họ. Mặc dù cố gắng chịu đựng, nhưng cuối cùng hai người cũng không chịu nổi ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị này, lặng lẽ, yếu xìu đi ra ngoài. Mau tiểu lị đóng cửa phòng, đột nhiên nhớ ra. Đây là phòng tôi mà, sao tôi lại bị đuổi ra? Khấu Tuyên Linh trả lời. Xem trò vui phải trả phí. Hắn nói xong đi xuống lầu về phòng, còn phải hông khô bức họa sư tổ. Mau Tiểu lỵ suy nghĩ một chút Không có can đảm tiếp tục xem trò vui Không bằng xuống lầu Chờ Trương Cầu Đạo về Giật dây hắn cùng đi Thế là cô nàng xuống phòng khách ngồi chờ Trương Cầu Đạo Độ sóc và mã sơn phong Đóng cửa thương lượng suốt nửa giờ Sau đó hắn quay về phòng Tối đó Trần Dương không xuống lầu Đến giờ cơm tối Trương Cầu Đạo vội vã về phân cục xem trò vui Kết quả trông thấy cửa phòng đóng chặt Mọi người dùng bữa Ăn hoa quả xong rồi ra sân ngồi hóng mát Mau tiểu lỵ tò mò hỏi Chú Mã Chú bày chiêu gì cho anh đổ vậy? Không có Làm gì có chiêu gì? Chú đã nói rồi Người ngoài đừng nhúng tay vào chuyện nhà người ta Đây là lời khuyên của người từng trải đó Mã Sơn Phong cười rất thành thật Hiền lành Đầu giường đánh nhau cuối giường làm họa Chồng chồng mâu thuẫn nhỏ cãi nhau mà thôi Rất bình thường Khấu Tuyên Linh và Trương Cầu Đạo liếc nhìn nhau, lại nhìn Mã Sơn Phong bị mau tiểu lị quấn lấy hỏi tới. Nhưng chỉ hai ba câu đã chuyển đề tài, thầm nghĩ đúng là gừng càng già càng cay. Tuyệt đối không thể đắc tội Mã Sơn Phong, ông già không mang thế sự. Ngày hôm sau, Trần Dương và Độ Sốc ra cửa, vui vẻ hòa thuận như cũ. Cậu đưa hắn ra cửa, con cầm bữa sáng, nói, lại bận rộn. Độ sóc nắm cầm cậu hôn mấy cái. Thân mật tim hồng bay pháp với. Hắn trả lời. Chuyện lần trước còn chưa xử lý xong. Tối anh về. Không về ăn trưa hả? Anh sẽ cố gắng. Rảnh sẽ nhắn tin cho em. Ừm, Em chờ anh. Trần Dương nhìn theo bóng dáng độ sóc trời đi. Quay đầu bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm của bốn người. Sao vậy? Bốn người liếc nhìn mấy dấu đỏ đỏ trên cổ Trần Dương lắc đầu tiếp tục ăn cháo Chờ Trần Dương quay về phòng ngủ bù Ngoại trừ Mao Tiểu lỵ Hai người kia đều dùng ánh mắt đầy ẩn ý Nhìn Mã Sơn Phong Mao Tiểu lỵ vẫn thắc mắc Chú Mã Anh Trần tha thứ cho anh đổ rồi sao Ừ, hòa rồi Vậy sao anh còn phải mặc áo theo đầu heo Tha thứ không có nghĩa là không phạt Lại nói Hai người hòa thuận rồi Hình phạt cũng thành sô ân ái Hiểu không Mao Tiểu lỵ lắc đầu, không hiểu gì cả. Cô nhìn trương cầu đạo và khấu tuyên linh. Hai anh hiểu không? Hai người kia cùng lắc đầu. Ánh mắt chu khớt cứ không khống chế nhìn cái đầu heo trên ngực đại đế. Cuối cùng nhịn không được hỏi. Kết quả nhận được ánh mắt sâu xa và cái cười lạnh của đại đế. Trần Dương tự tay theo. Chị dâu thật khéo tay, không giống người thường độ sốc cười nhạt hai tiếng, chu khất khó khăn nói đại đế và chị dâu thật ân ái, lưỡng tình tương duyệt, cặp đôi trời sinh. Lúc này vẻ mặt đại đế mới khá hơn. Mã Sơn Phong nói với Trần Dương hiệp hội đạo giáo mở hội nghị cử hành ở Bạch Vân Quan, tổng cục và phân cục đều cử người tham dự, các nơi khác thì tham dự cuộc họp qua video. Trần Dương thắc mắc. Có chuyện gì xảy ra hả? Có ác quỷ chạy trốn khỏi địa ngục đang gây hại nhân gian. Hắn cực kỳ gian ác, đã trốn thoát 20 năm mới bị phát hiện. Mỗi lần phát hiện hành tung của hắn thì lại luôn đến trễ một bước. Ngay cả quỷ sai âm ty đều trở thành đối tượng trêu chọc của ác quỷ. Phong đồ quyết định hợp tác với Hiệp hội Đạo giáo ở nhân gian. Quỷ sai và thiên sư sẽ cùng nhau hợp tác bắt ác quỷ kia. Lần này mở hội nghị là để bàn bạc làm cách nào bắt được hắn. Độ Sốc từng nhắc đến ác quỷ này trước mặt Trần Dương vì hắn trốn khỏi địa ngục 20 năm mới bị phát hiện nên Độ Sốc rất tức giận phạt tội liên đới các quỷ sai trong địa ngục Màu Tiểu lỵ vô cùng kinh ngạc Ác quỷ nào mà lợi hại ghê vậy? Thế mà cần phong đô và Hiệp hội Đạo Giáo bắt ta hợp tác? Mã Sơn Phong nói Đó là ác quỷ 700 năm từng luyện hóa cả tòa thành thành cương thi Trường cầu đạo vừa về thì nghe được câu này Hắn kinh ngạc hỏi. Chú nói giỡn đúng không? Sao có thể luyện hóa cả tòa thành thành cương thi được? E là chưa kịp làm gì đã bị thiên đạo dán một tia xét đánh thành tro bụi. Cương thi vốn không phải là người, không phải quỷ, cũng chẳng phải là yêu, bị lục đạo gạt ra ngoài. Vì oán khí tụ lại mà bất sinh bất tử là quái vật thiên đạo không dung. Cương thi tu hành nghìn năm mới có thể thành phi cương không sợ ánh nắng. Cả người đều đọc cực âm cực độc cho dù có thể đi lại dưới ánh mặt trời cũng sẽ vì ngoại hình như tử thi mà phải ở ẩn đặc biệt là cương thi chưa tu luyện thành phi cương cần phải uống máu no bụng càng bị người người đuổi giết bình thường cương thi không sống nổi đến khi thành phi cương nhưng nếu đã thành phi cương thì rất khó thu phục vì giết phi cương ở nghĩa trang trường hòa mà mất ba vị thiên sư thượng thanh có thể thấy được nó đáng sợ đến cỡ nào hơn nữa thiên đạo duy trì cân bằng tuyệt đối sẽ không tùy tiện để cả tòa thành bị luyện hóa thành cương thi vì như vậy sẽ rất tà khí oán khí tận trời ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia thiên đạo tuyệt đối không ngồi im mặc kệ như lời trương cầu đạo vừa nói trước khi cả tòa thành bị luyện hóa thành cương thi thì thiên đạo đã dứt khoát dáng sấm sét đánh cả tòa thành tan thành tro bụi chuyện mà thiên đạo không cho phép thì dù là phi cương sống từ thời xuân tu chiến quốc đến bây giờ cũng không thể làm được Huống chi là ác quỷ 700 năm? Hiển nhiên trương cầu đạo không tin lời của Mã Sơn Phong Hắn nghi ngờ hỏi Có khi nào chú lầm rồi không? Không lầm đâu Mã Sơn Phong lắc đầu Mấy đứa nghe qua người có thể chất chí âm chưa? Mau tiểu lị và mấy người kia gật đầu Có nghe ạ Trần Dương giật mình ngẩng đầu nhìn Mã Sơn Phong chờ ông giải thích Ông hỏi cậu Cục trưởng Trần có biết không? Biết ạ? Thể chất chí âm hoặc còn gọi là thể chất cực âm, bác tự mệnh cách kỳ âm không gì sánh được. Sinh ra vào ngày đông chí tam phá, oán khí cực âm hội tụ trên người, bị vạn quỷ mơ ước, mệnh cách chết yếu. Ngày tam phá là tiết quỷ đại, ngày cực âm 60 năm mới có một lần, ngày đó cổng địa phủ mở ra. Tất cả lệ quỷ và ác linh đang phải chịu đủ khổ sở hành hạ trong địa ngục đi lên nhân gian khiến âm khí ở dương gian đạt cực thịnh. Ngày này còn được gọi là ngày vạn quỷ du hành. Người thường không dám ra ngoài vào đêm khuya, sợ bị lệ quỷ ác linh quấy nhiễu. Vào ngày đông chí, nhân gian có câu nói, âm khí chi khí, dương khí thủy chí. Ý nói, ngày đông chí là ngày âm khí thịnh nhất trong năm, đạt đến đỉnh điểm. Sau đó chậm rãi suy yếu, dương khí ở dương gian bắt đầu nồng đậm. Bởi vậy trong lịch sử rất hiếm có hai ngày chí âm là ngày tam phá và ngày đồng chí gặp nhau Đến ngày này không ai dám ra đường, cửa sổ nhà đóng chặt, trong nhà đốt nến đến bình minh Nếu có trẻ con sinh ra trong ngày này thì sẽ có bát tự kỳ âm nát bét là thân thể tốt nhất trong mắt vạn quỷ Vạn quỷ muốn giành giật thể chất này bèn đánh nhau, cuối cùng sinh ra quỷ vương, quỷ chiến thắng cuối cùng thân thể trẻ sơ sinh nào có thể chịu nổi quỷ khí dày đặc của quỷ vương, chỉ có thể chết yểu. Nếu có người tốn trăm phương nghìn kế bảo vệ đứa bé, quanh năm suốt tháng chịu đựng ác linh và lệ quỷ quấy nhiễu, không dám lơ là chút nào. Cuối cùng đứa bé sơ sinh sẽ phải chịu cảnh nhà tan cửa nát, mà bản thân bé e là không sống quá được 15 tuổi. Thế nên trong giới đại giáo có lời đồn, dương gian không có người có thể chất cực âm, vì họ không sống lâu được. Mã Sơn Phong lên tiếng. Ác quỷ kia tên là Vu Linh Thú, sinh vào ngày Tam Phá trùng ngày Đông Chí. Bác tự kỳ âm, thể chất chí âm, vốn là mệnh chết yểu. Nhưng hắn sinh vào thời kỳ Vu tộc cực thịnh, không ai hiểu rõ ác quỷ hơn Vu tộc, còn được xưng là quỷ tộc. Bọn họ bảo vệ Vu Linh Thú, thậm chí coi hắn là thần hóa thân. Vu Linh Thú thuận dưỡng ác linh lệ quỷ muốn giết hắn thành nô bọc. Hắn trở thành vua trưởng Biết sai khiến quỷ thời đó Vua Linh Thứ Mao Tiểu lỵ hơi ngạc nhiên Cháu có nghe đến hắn Kỳ thực quan hệ giữa phái Mao Sơn của cháu Và vua tộc rất thân thiết Tuy nói nguồn gốc của thiên sư vua đạo là vua thuật Nhưng trải qua nhiều năm đã cải tiến Bây giờ đạo thuật và vua thuật Đã có sự khác biệt rất lớn Nhưng trong phái Mao Sơn Chia ra hắc vua thuật và bạch vua thuật Đại đa số giữ nguyên vua thuật thế nên cháu tương đối hiểu biết vu tộc cha cháu nói sau khi nước thuộc bị diệt vong quỷ tộc biến mất vu thuật mới bắt đầu xuống dốc thế nhưng 700 năm trước trong vu tộc xuất hiện một thiên tài tên là vu linh thứ có lời đồn hắn suýt nữa khôi phục quỷ quốc vì vậy ở vu tộc đặc biệt trong quỷ quốc hắn được tôn là thánh nhân giống như quân chủ vậy trương cầu đạo lên tiếng thiền sư đạo cũng có đề cập đến vu linh thứ Nhưng chỉ dùng một câu ngắn ngủi thiên tư hiếm có, tính tình quái đảng, bất hạnh chết trẻ. Còn lại không miêu tả quá nhiều về hắn, kính như bưng. Mao Tiểu lỵ tiếp lời. Vì hắn từng mưu toan khôi phục quỷ quốc, biến mọi người thành thần dân của hắn. À, cháu nhớ ra rồi. Chú nói vu linh thú từng muốn luyện hóa cả tòa thành thành cương thi. Thật ra hắn đã thành công. Chỉ là tất cả đều trở thành cương thi có sức lực cực lớn. Nhưng không hề có trí khôn Giống như bọn xuất sinh khác máu Vua Linh Thú cho rằng đây là hàng thất bại Không phải con dân quỷ quốc mà hắn muốn Mà lúc đó hắn đã như đèn cạn dầu Dù sao luyện hóa cả tòa thành Còn phải giấu giếm thiên đạo Tất nhiên phải dùng cấm thuật Lúc này thiên sư các phái Đang bao vây tòa thành Cương Thi Mặc dù đánh vua Linh Thú xuống địa ngục Nhưng vẫn không cứu được dân cả thành Trong thời gian ngắn Thành thị phồn hoa trở thành thành chết Thành thị đó ở đâu? Trần Dương hỏi. Mao Tiểu Lỵ nói. Dưới nhận thức của chúng ta hiện giờ thì đó là Thành thị, nhưng ngày xưa là Tiểu Quốc. Tên là Cổ Cách. Từng có thời kỳ cực thịnh, vùng đất này vốn dĩ nằm trên một ngọn núi cạnh bờ sông Hoàng Hà, thuộc vùng Safaran, là một di chỉ văn hóa. Trong lịch sử có ghi chép nguyên nhân vương quốc Cổ Cách bị diệt vong là do chiến tranh, nhưng có học giả nghiên cứu qua, Chiến tranh và thiên tai hoàn toàn không đủ để khiến vương quốc cổ cách đang cực thịnh, biến thành thành chết, chỉ trong thời gian ngắn. Cha em từng nói, vương quốc cổ cách bị diệt vong có liên quan đến việc vưu linh thú luyện hóa cương thi. Em đoán, vương quốc cổ cách chính là tòa thành đó. Trần Dương gật đầu, vưu linh thú là ác quỷ trốn chạy Chẳng lẽ hắn còn muốn thành lập một quỷ quốc thuộc về hắn? Phương pháp luyện chế cương thi... Tôi nhớ trong sách từng nói Cần có máu cương thi Máu của phi cương Cậu bỗng nhìn khấu tuyên linh nói Người sau kịp phản ứng Máu cương thi ở nghĩa trang trường hòa Khấu tuyên linh lên tiếng Không ai tìm được máu cương thi Trước kia ba vị thiên sư Thượng Thanh tử đạo Làm cả giới thiên sư khiếp sợ Hiệp hội đạo giáo phái người đến nghĩa trang trường hòa Tìm kiếm vài năm cũng không tìm thấy máu cương thi Máu phi cương cực âm cực độc Mọi người đều biết Nó quan trọng đến cỡ nào nên vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm. Tuy có lời đồn nghĩa trang trường hòa căn bản không có máu cương thi. Trần Dương Cao mày nói Chúng ta phải báo cáo chuyện này với cảnh sát mới được. Cục cảnh sát nhanh chóng trả lời. Không phát hiện ai bất thường nhưng ở hiện trường có một cô gái tên là Mạnh Giao. Cô nàng tỉnh lại thì cứ như bị thần kinh. Luôn trong trạng thái điên điên khùng khùng. Cảnh sát nhờ thiên sư ở đó giúp đỡ. Người kia nói Mạnh Giao bị yêu tà nhập vào người. Hắn bèn loại bỏ tà khí trên người Mạnh Giao Thế nhưng từ lúc đó cô bị bất tỉnh Sáng nay vừa mới tỉnh lại Câu đầu tiên Mạnh Giao nói khi vừa tỉnh lại là Mạnh Khê không phải là anh tôi Hắn là ác quỷ Mạnh Giao cực kỳ hoảng sợ Cứ liên tục lặp đi lặp lại một câu như vậy May mà sau đó cô từ từ tỉnh táo lại Thế nhưng có một hộ sĩ đến chích cho cô Bỗng đối phương nắm chặt tay Mạnh Giao Vừa găng vừa cắm ống kim vào cổ tay cô vừa la lớn. Giao giàu không ngoan, bào trở lại, cả nhà chúng ta đoan tụ. Mạnh giao phát điên lần nữa, lần này không phải bị yêu tà nhập mà là bị dọa sợ đến phát điên. Hậu sĩ kia bị bắt, sau khi kiểm tra thì phát hiện là bị quỷ nhập. Người này tỉnh lại không nhớ gì cả. Trần Dương nói. Mạnh khê là vua linh thứ à? Là ác quỷ trốn khỏi địa ngục. Hắn lấy máu cương thì muốn lần nữa Phục chế quỷ quốc Hay là cho rằng năng lực bây giờ đã có thể luyện chế cương thi Mạnh khê chừng hai mươi mấy tuổi Ác quỷ chạy trốn hai mươi năm trước Nếu như lúc đó hắn nhập vào người mạnh khê Đại khái có thể giải thích Vì sao cha mẹ mạnh khê không thèm để ý đến hắn Vì nhận thấy con trai họ Bị ác quỷ từ đâu đến chiếm mất thân thể Họ hận ác quỷ Lại không nỡ làm bị thương thân thể của con trai Nên lựa chọn không để ý đến nữa Lời vua linh thú nói Khó phân biệt thật giả Nhưng Trần Dương biết Hắn sẽ không thèm lấy lòng người nhà họ Mạnh Thế nên họ không để ý đến hắn là thật Nhưng nếu nói Họ lợi dụng vua linh thú Lấy tiền thưởng hắn nỗ lực có được cho Mạnh Giao Thì không có khả năng Trần Dương nói Lập tức thông báo cho Hiệp hội Đạo Giáo Phát lệnh truy nã Mạnh Khê Cậu đang nói thì đại béo nhảy vào Trong miệng ngậm một tấm hình thả xuống trước mặt cậu Trần Dương cầm lên xem Trong hình là một cô gái mặt mày trắng bệch mặc bộ đồ trắng, đang ôm một con mèo mung. Cậu suy nghĩ một lúc, cảm thấy người này rất quen, bèn hỏi Đại Béo. Mày biết người này à? Đại Béo lắc đuôi, Trần Dương hỏi tiếp. Tao đã từng gặp cô ta sao? Đại Béo ngậm một cái thẻ, trên đó viết, phòng ước nguyện. Trần Dương nhớ ra, mày từng dẫn tao đến đó, nữ chủ nhân của phòng ước nguyện. Mao tiểu lị nghe nhắc đối thủ cạnh tranh Lập tức đi tới Cho em xem Cô ta đột nhiên biến mất gần một tháng nay rồi Vừa thấy thấm hình Cô nàng xác nhận ngay Đúng là cô ta Trần Dương hỏi đại béo Cô ta làm sao Mày muốn tao tìm cô ta cho mày à Đại béo giơ chân sau bên phải lên Muốn vùi mặt vào Nhưng vì béo quá Nó cố sức mà chỉ có thể nhấc chân lên được 3cm Mặt và chân cách xa thịt mở tầng tầng Tình huống rất xấu hổ. Mèo béo dứt khoát chôn mặt vào bụng. Lúc vừa chạm vào bụng, mở bụng gỡn sống như thạch trái cây nhảy lên nhảy xuống. Trần Dương nhịn không được, giơ tay vuốt ve. Mày sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến cô ta. Cũng sẽ không có lý do gì mà dẫn tao đến phòng ước nguyện. Nếu như mày muốn tìm cô ta thì đã tìm từ tháng trước rồi. Cô ta có liên quan đến vua linh thú đúng không? Đại béo co thành một cục tròn không nhúc nhích. Nhưng cái đuôi cứ lắc qua lắc lại khẳng định câu hỏi của Trần Dương. Màu tiểu lị mắt nhìn thẳng nhưng tay thì vụn trộm dơ lên định vuốt đại béo. Mới vừa chạm vào đã bị đó dùng đuôi đập một phát trên mu bàn tay nhanh chóng hiện lên vết đỏ. Cô nàng lấm bẩm. Không chu sợ thì thôi. Kêu kịp. Màu tiểu lị nói xong lại thương lượng với mèo béo. Tao mua hai chai rượu cho mày. Mày cho tao vuốt. Năm lần một chai. Chịu Không đại béo ngậm cái thẻ khác trên đó viết ba cái một chai sao mày không đi ăn cướp luôn đi đại béo thu cái thẻ xoay cái lưng tròn vo lạnh lùng vô tình như thương nhân không trả giá mao tiểu lỵ tính tính giá tiền một bình rượu cảm thấy có thể chịu đựng trong phạm vi tiền tiêu vặt vì vậy thỏa hiệp rồi hạnh phúc vuốt ve bộ lông bóng loáng của mèo mập khấu tuyên linh cũng động tâm nhưng hắn không có rượu cho mèo Thế là hắn ngồi cạnh đầy nghiêm túc và chính nghĩa phổ cập cho đại béo quy tắc ở chung giữa đồng nghiệp. Vậy nên, đồng nghiệp cũng như bạn bè và anh em trong nhà. Nếu là mèo, cho anh em vuốt lông thì có sao đâu chứ. Đại béo không nhúc nhích mà lườm khấu tuyên linh. Trần Dương đẩy hắn qua một bên. Đừng làm phiền. Đại béo, cô ta là ai? Mèo mập dơ cái thẻ khác. Từ Ani. Trần Dương hỏi. Từ Ani. Là chủ nhân cũ của mày à? Đại Béo lắc đuôi Cậu kinh ngạc không thôi Cô ta còn sống Từ Ani là người triều tùy Cách đây hơn 1.000 năm Sống đến nay vậy là hơn 1.000 tuổi rồi Đại Béo lại đẩy cái thẻ Trên đó viết Cương Thi Trần Dương còn muốn hỏi rõ Nhưng Đại Béo lại không chịu nói thêm nữa Cậu không có cách nào khác Bèn báo cáo tin tức từ Ani Và Vu Linh Thú lên Hiệp hội Đạo Giáo Cậu suy đoán, từ Ani hẳn là Mao Cương sắp tu luyện thành Phi Cương. Bằng không, Vu Linh Thứ sẽ không tốn công tốn sức tìm kiếm máu cương thi ở Nghĩa Trang Trường Hòa. Cuối cùng, Trần Dương và Khấu Tuyên Linh đi tham gia hội nghị ở Hiệp hội Đạo Giáo. Trương Cầu Đạo và Mao Tiểu lỵ ở lại phân cục. Lúc Trương Cầu Đạo về thì Đỗ Sóc và Trần Dương ở trong phòng cả ngày không đi ra ngoài. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Vì thế, hắn kéo Mao Tiểu lỵ hỏi. Mấy người nói Trần Dương và cục trưởng độ cãi nhau. Tại sao cãi nhau vậy? Mao Tiểu Lị lắc đầu. Không biết. Trương cầu đạo. Không biết mà cô còn hăng hái bừng bừng gọi tôi về xem cuộc vui. Cô nàng trả lời. Chú Mã nói bọn họ cãi nhau. Bảo em xem trò vui. Em nghĩ có vui là được rồi. xắn suýt nguyên nhân hai người đó cãi nhau làm gì? Vậy cô không biết vì sao họ cãi nhau? Mao Tiểu Lị gật đầu. Sau đó chỉ chỉ Mã Sơn Phong Chú Mã biết á Mã Sơn Phong nhìn hai người Nở nụ cười Rồi bưng tách trà đi vào phòng làm việc Đôi khi chồng chồng cãi nhau Không cần có lý do Sau này hai đứa đều sẽ hiểu mấy chuyện này Người ngoài nhìn là tốt rồi Không cần cố gắng tìm hiểu Trần Dương và Khấu Tuyên Linh Đi tham gia hội nghị ở Hiệp hội Đạo Giáo Với tư cách là cục trưởng Phân cục Đại Phúc cậu ngồi cạnh các lão đại trong giới thiên sư Khiến cậu hơi không được tự nhiên Cũng may gặp được Mạnh Phú Miếu chủ miếu hỏa thần quen thuộc Sau đó mở video thì Mấy người phụ trách hiệp hội đạo giáo Ở những địa phương khác như Dịch Duy ở Tứ Xuyên tô Lý và Hồ Anh Nam ở Tử Dương Cung Thượng Hải Bọn họ chủ động trò chuyện với Trần Dương Tránh việc cậu chưa quen với giới thiên sư Nên không biết ăn nói Nhưng việc làm Trần Dương không ngờ Chính là mấy người ngồi cạnh Mạnh Phú Và Dịch Duy cũng nói chuyện với cậu Những người này đều là thiên sư nổi tiếng trong giới. Thật ra bọn họ đã sớm biết vân cục ở thủ đô có một cục trưởng có thiên phú cao, là truyền nhân hiếm hoi của quỷ đạo. Đương nhiên họ nghĩ phải quan tâm chăm sóc hậu bối. Hơn nữa quỷ đạo đã xuống dốc, thiên sư đạo càng phải giúp đỡ vài phần. Thế nên mới vừa gặp mặt mà Trần Dương đã không ít lão đại tặng quà, nhét đầy cả túi. Khấu Tuyên Linh bảo cầu thả lỏng, đừng cảm thấy không tự nhiên. Mấy lão này có tiền lắm. Hơn nữa tặng quà cho tiểu bối là sở thích của họ, cứ tự nhiên mà nhận. Trần Dương hỏi hắn, anh có kinh nghiệm hả? Phạm là tiểu bối, có vài phần thiên phú đều sẽ có trải nghiệm này, thấy nhiều đó quen. Khấu Tuyên Linh lại nhắc đến Trương Cầu Đạo và Mao Tiểu lỵ Hai người họ cũng nhận được không ít quà, đặc biệt Mao Tiểu lỵ nhận không dưới 10 phần quà. Mỗi lần Hiệp hội Đạo Giáo tổ chức Đại hội Giao Lưu, Mao đạo trưởng sẽ dẫn tiểu bối trong nhà đi một vòng trước mặt mấy đại thiên sư Cướp mấy thứ tốt rồi mới hài lòng rời đi Cho nên sau này, mấy lão đại trong giới nhìn thấy người nhà họ Mao dẫn tiểu bối tươi cười ưỡn ngực đi đến Là lại đau lòng một trận Không lâu sau mọi người vào chỗ Chừng 50 vị trí, trống hơn 30 Trên bàn mỗi vị trí đặt một cái táp liệt được mở sẵn video trò chuyện Các thiên sư gặp nhau chào hỏi, tán gẫu vài câu Khi hội trưởng nghiệp hội đạo giáo và cục trưởng tổng cục đại phúc đi vào, mọi người mới yên tĩnh. Mọi người đồng loạt nhìn qua, đầu tiên là nhìn hội trưởng, vẫn là tiên phong đạo cốt, râu bạc phất phơ, quần áo giản dị không màu mè. Lại nhìn qua cục trưởng đổ bắt, bọn họ lập tức nhìn chằm chằm cái đầu heo trên ngực áo hắn, bầu không khí trở nên quỷ dị. Trần Thanh Đại là thiên sư thượng thanh của toàn chân giáo rất nổi tiếng, vì đức cao vọng trọng nên được đề cử làm hội trưởng. Ông là một trong số ít các thiên sư biết thân phận thật của độ sốc Lúc hắn tiến vào Ông cũng chú ý đến cái đầu heo trên ngực áo hắn Trần Thanh Đại vuốt đâu một cái rồi nói Cục trưởng độ tính trẻ con chưa hết Độ sốc thản nhiên Vị kia nhà tôi tự tay thiêu Vị trong nhà Trần Thanh Đại kinh ngạc không thôi Cục trưởng độ đã có gia đình Ừ Khóe miệng độ sốc cong lên Ánh mắt nhìn Trần Dương cách đó không xa Hắn nghịch ngợm Trần Thanh Đại đã trải qua nhiều sóng to gió lớn Dù nghe được phong đô đại đế thừa nhận Đã kết hôn Còn bị sâu ân ái Ông vẫn bình tĩnh và nhanh chóng tiếp thu Chúc mừng Kế tiếp ông căn cứ theo đường chỉ Của cái đầu heo mà khen vợ hắn Huệ chất lang tâm Tâm linh thủ xảo Phải biết thời đại bây giờ không còn nhiều người hứng thú với thiêu thùa Nhất là tai nghề tốt như vậy Cuộc đối thoại của hai người Bị mấy thiên sư khác nghe được Trong đó có 5 người biết thân phận thật Của độ sóc Những người còn lại chỉ biết hắn là cục trưởng tổng cục Có liên hệ với phong đô Nghe hắn đã kết hôn Còn tưởng là tân hôn Bèn nhanh chóng chúc mừng Độ sóc sửa đúng Không phải tân hôn Đã kết hôn gần 7 năm rồi Mọi người càng kinh ngạc Hoàn toàn không ngờ độ sóc lại giấu giếm lâu như vậy ngẫm lại cũng đúng Thường ngày hắn rất khiêm tốn Cũng rất hiếm khi xuất hiện trong giới thiên sư Không ai biết chuyện hắn đã có vợ cũng là bình thường thôi. Mạnh phú kinh ngạc nói. Vợ của cục trưởng độ là ai vậy? Trần Dương che mặt, lúc độ sốc đi vào vẫn không nhìn qua. Cậu nghe vậy bèn nói. Cháu không biết. Cháu không biết cũng bình thường thôi. Đến chú cũng không biết mà. Mạnh phú cho là Trần Dương mới vào giới thiên sư một năm. Không quen biết độ sốc cũng là bình thường thôi. Ông nói tiếp. Cục trưởng độ luôn khiêm tốn và thần bí. Tuy nhậm chức cục trưởng tổng cục đã 4 năm nhưng số lần xuất hiện trước mặt mọi người chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trần Dương gật đầu, gương mặt hơi nóng lên. Dạ, không quen. Khấu Tuyên Linh liếc nhìn cậu nhưng không vạch Trần, im lặng nghe mạnh phú lãi nhảy. Hắn chợt nhớ ra, 4 năm trước Trần Dương mới vừa học năm nhất đại học lên năm 2. Thời gian gần một năm cũng đủ để cậu thích ứng với cuộc sống ở thủ đô. Lúc này độ sốc đột nhiên nhận chức cục trưởng tổng cục. Lẽ nào vì tiện chăm sóc Trần Dương nên mới chạy đến nhận chức vụ mệt thân này? Khấu Tuyên Linh nhìn Trần Dương đang xấu hổ. Nhìn lại độ sốc mặt mày rạng rỡ, thường liếc nhìn qua. Ở đây toàn là mấy lão thiên sư già cả. Bằng không, người trẻ tuổi nào nhìn một cái cũng nhìn thấu gian tình giữa hai người này. Khấu Tuyên Linh lắc đầu, cảm thán độ sốc vì Trần Dương mà đến dương gian Không ngờ phong đô đại đế cũng si tình như vậy Hắn cảm thán không thôi Sau đó sờ sờ bức tranh sư tổ mang theo bên mình Mạnh phú nhìn thấy khấu tuyên linh lại mang theo bức họa sư tổ Nhưng không trách còn rảnh rỗi trêu chọc hắn Nghe nói ở nghĩa trang trường hòa Sư tổ hiển linh cứu cậu hai lần Kết quả bức tranh bị hỏng luôn hả Khấu tuyên linh đen mặt Mạnh quan chủ đừng nhắc đến nữa Mỗi lần nhớ tới là cháu là tức giận Mạnh phú nghe vậy cười ha hả vài tiếng Treo chào khấu tuyên linh vài câu Cảm thấy mỹ mãn mới im lặng Phía trên Đỗ Sóc bắt đầu trình bày chuyện ác quỷ trốn thoát khỏi địa ngục Khi hắn đề cập đến chuyện vô Linh Thứ luyện hóa cả tòa thành thành cương thi 700 năm về trước vẻ mặt mọi người trở nên nghiêm trọng Sự chú ý từ cái đầu heo Dời về vô Linh Thứ Trần Dương vỗ vỗ hai má nóng bỏng Chuyện Đỗ Sóc đang nói Câu đã suy đoán được tám chín phần vậy nên lúc này cậu không tập trung lắm mà lại nhìn độ sốc đang nghiêm túc đến đờ người ra hình như từ trước đến giờ cậu chưa từng thấy độ sốc nghiêm túc làm việc tuy rằng hắn rất bận rộn bây giờ hiếm khi thấy được khía cạnh này của hắn thật sự mê người như trong dự kiến dù độ sốc đã đổi gương mặt khác nhưng khí thế uy nghiêm vẫn khiến Trần Dương mê đắm đến hồn vía lên mây mạnh phú đẩy Trần Dương cục trưởng Trần hồi hồn Trần Dương bỗng hoàng hồn, phát hiện hội nghị đã kết thúc. Độ sốc đang nói chuyện với hội trưởng hiệp hội đạo giáo. Sau đó dặn dò mấy người bên cạnh đi làm việc. Những thiên sư khác lục tục rời đi. Lúc này cậu mới biết nãy do bản thân nhìn độ sốc đến mê mẩn cả người. Cậu lúng túng nói. Cục trưởng độ thật đẹp trai. Mạnh Phú lo lắng nhìn cậu. Giới thiên sư ai cũng biết. Nhưng người ta kết hôn rồi. Trần Dương sửng sốt lập tức kịp phản ứng trông thấy khấu tuyên linh đang nằm nhoài ra bàn cười lén cậu cười cười nói cháu biết cháu chỉ sùng bái cục trưởng độ sùng bái mà thôi mạnh phú còn đang muốn khuyên răng thì đỗ sóc đã trò chuyện xong đi thẳng đến hắn nói với trần dương trò chuyện xong chưa cậu gật gật đầu đói không đỗ sóc rất tự nhiên nắm tay trần dương gật đầu với mạnh phú rồi xoay người rời đi Trần Dương quay đầu cười cười tạm biệt với ông rồi nhỏ giọng nói với hắn. Anh Đỗ, vừa rồi anh rất đẹp trai. Thích không? Rất thích. Khấu Tuyên Linh thông cảm, vỗ vỗ vai mạnh phú. Cảm thông cho ông trong giới lâu như vậy rồi, đến tuổi này vẫn còn phải xem người trẻ tuổi xô ân ái. Khấu Tuyên Linh quyết định làm người tốt thì làm đến cùng. Hắn tốt bụng đẩy ông một cái. Chú không nhìn làm đâu. Đối tượng mà cục trưởng đổ cưới cách đây 7 năm Chính là Trần Dương Cục trưởng phân cục của chúng cháu đó Khấu Tuyên Linh nói xong Liền bình thản rời đi Mạnh quan chủ nắm tóc kêu lên một tiếng Giống như bị đã kích mạnh Trần Dương lên xe cài dây an toàn Bỗng sực nhớ đến Khấu Tuyên Linh Khấu Tuyên Linh chưa ra tới Có chờ hắn không Không cần Hắn có bằng lái xe Tự lái về là được Đồ sốc nhấn ga. Đánh tay lái một vòng lái đi trước Quả nhiên lúc khấu tuyên linh đi ra Không thấy Trần Dương và đổ sóc đâu di động bỗng vang lên tiếng tin nhắn quy chách Hắn mở ra xem thì thấy là tin nhắn của Trần Dương Bảo hắn đừng chờ Tự đi về phân cục đi Hắn lắc lắc đầu Chật một tiếng cảm thán. Vừa quay đầu lại thấy gương mặt khoảng hốt của Mạnh Quan Chủ Mạnh Quan Chủ Chào chở chú về nha Mạnh phú lườm một cái Chú mới treo sư tổ mày một chút thôi mà mày trả thù thế à? Tốt xấu gì cũng phải để chú chuẩn bị tâm lý chứ. Khấu Tuyên Linh cười. Mạnh quan Chủ vào Nam ra Bắc, lăn lộn ngoài xã hội. Chút chuyện nhỏ này có là gì? Mạnh Phú nói thầm một câu. Chú cũng không phải là Mã Sơn Phong. Ông nói xong liền ngồi vào xe của Khấu Tuyên Linh để hắn trở về miếu hỏa thần. Ông lên tiếng. Có phải vu Linh thú đang tính kế Trần Dương không? Chú nhìn ra rồi à? Ai mà không nhìn ra? Có thể đến tham gia hội nghị của Hiệp hội Đạo Giáo, ai mà không phải là cáo già lão luyện. Dựa vào tư liệu các vụ án mà Trần Dương báo cáo đã có thể nhìn ra nhiều tin tức ẩn giấu trong đó. Ví dụ như Trần Dương có thiên phú tu tập quỷ đạo, lại ví dụ như thái độ đặc biệt của vua Linh Thứ đối với Trần Dương. Mạnh phú cũng nhìn ra, may là Trần Dương xuất thân tốt, không đi làm đường. Bằng không mấy lão cáo già trong giới thiên sư đặc biệt bao che con cháu sẽ đau lòng đến chết Nhìn bọn họ tặng mấy món pháp khí quý báu cho Trần Dương là có thể thấy được bọn họ thích cậu đến cỡ nào Không chỉ yêu thích thiên phú của cậu mà còn vui mừng khi cậu không đi sai đường Mạnh phú xua tay Từ lúc phân cục báo cáo tin tức của Vu linh thú và mạnh khê thì bọn họ đã nhận ra rồi Bằng không tại sao đi tham gia hội nghị mà họ lại mang theo nhiều quà quý như vậy Mã Sơn Phong không xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng thực tế lão ta mới là người đa mưu túc trí nhất. Mỗi lần lão ta viết báo cáo cho Hiệp hội Đạo Giáo, nhắc đến các điểm đặc biệt của Trần Dương. Người của Hiệp hội Đạo Giáo dần dần chú ý đến Trần Dương. Cậu biết bọn họ yêu thương Tiểu Bối thế nào mà? Thế là nhanh chóng quan tâm đến Trần Tiểu Dương, càng để ý lại càng thích. Mã Sơn Phong tiết lộ bí mật của Trần Dương từng chút một. Đến lúc người của Hiệp hội Đạo giáo phát hiện ra chân tướng thì đã không còn cách nào khác. Ai bảo bọn họ mềm lòng, không bỏ được. Mạnh Phú dám khẳng định, trong toàn bộ giới thiên sư không ai khéo đưa đẩy như Mã Sơn Phong. Đó chính là nhân tài chọn lầm nghề. Đáng lẽ, ông không nên làm thiên sư mà nên làm chính khách. Mã Sơn Phong biết xem tướng Mạo, phóng chừng ngay cái nhìn đầu tiên. Ông đã nhìn ra Trần Dương đoản mạng. Thế nhưng Trần Dương vẫn sống sót bình an, Còn có thiên phú kỳ dai Muốn nói không có chuyện bí ẩn là không có khả năng Mã Sơn Phong nhìn rõ nhưng không nói ra Mỗi lần Trần Dương hoàn thành đơn hàng đều là ông viết báo cáo Ông cân nhắc từng câu từng chữ Dần dần lưu lại ấn tượng tốt về Trần Dương trước mặt đám cáo già ở Hiệp hội Đạo Giáo Ấn tượng tốt cứ ngày càng tăng Đắp nặng hình tượng một người có thiên phú tuyệt vời Thiên lương công chính Đợi đến khi đám cáo già phát hiện Trần Dương có mệnh cách khiến người khác kiên kỵ, Họ muốn đề phòng tai họa chưa xảy ra mà diệt trừ Trần Dương cũng không nở nữa rồi. Vì mềm lòng không nở, họ sẽ do dự. Chỉ cần có chút do dự thì đương nhiên Trần Dương có cơ hội xoay chuyển tình hình. Nhưng có một việc Mã Sơn Phong không ngờ, đó là Trần Dương đã kết hôn với Đỗ Sóc. Ngay từ đầu, Mã Sơn Phong biết quan hệ của Trần Dương và Đỗ Sóc thì chỉ cho rằng cậu có thêm một tầng bảo đảm. Thế nên, khi ông biết thân phận thật của độ sốc, ông không chỉ không còn lo lắng chuyện giới thiên sư biết được mệnh cách kỳ âm của Trần Dương, mà còn đi trước một bước, tiết lộ mọi chuyện cho đám cáo già biết. Đúng như Mã Sơn Phong dự đoán, mặc dù mấy lão cáo già chưa biết về quan hệ của hai người, nhưng đã luyến tiếc, không nở vì đề phòng người có mệnh cách kỳ âm mà diệt trừ Trần Dương. Không chỉ không nở mà còn rất bảo vệ, còn tặng quà quý giá cho cậu. Giống như yêu quý một hậu bối có thiên phú cao, phẩm cách tốt trong giới mà thôi. Mạnh Phú vừa cười vừa nói. Nếu bọn họ biết quan hệ của Trần Tiểu Dương và cục trưởng độ, e là sẽ sót mấy món pháp khí đến chảy máu đây. Tưởng tượng tình cảnh đó, Mạnh Phú nhịn không được cười ha hả. Khấu Tuyên Linh không hiểu ra sao? Tại sao? Không phải mấy lão cáo già tặng quà vì không nỡ diệt trừ Trần Dương sao? Bọn họ còn có tâm tư. Bắt người tay ngắn Nếu như được nhiều tiền bối coi trọng và bảo vệ Khả năng Trần Dương rơi vào ma đạo như vô linh thú sẽ càng ít Mạnh phú vỗ ghế, cười to Mấy lão cáo già yêu thương bảo vệ tiểu bối là thật Nhưng keo kiệt cũng là thật Nếu họ sớm biết quan hệ của Trần Dương và cuộc trưởng độ Chắc chắn sẽ chỉ tùy tiện tặng một món bình thường Rồi rót vô số cánh gà cổ vũ Khấu Tuyên Linh nhớ lại những lần hắn gặp bọn họ Lập tức hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Mạnh Phú Mấy lão thiên sư cáo gia Sẽ tặng quà khi gặp mặt lần đầu Lúc tặng thì phóng khoáng Nhưng tặng xong lại đau lòng Hôm nay tặng Trần Dương nhiều như vậy Chắc là đau đến chảy máu đây Khấu tuyên linh tưởng tượng Cảnh mấy thiên sư đức cao vọng trọng Tiền phong đạo cốt biết được chân tướng Ngoài mặt trấn định Mà trong lòng đau xót tiếc của là thấy buồn cười Có điều Họ có lòng như vậy Quả thật khiến người ta cảm động Độ sốc cũng phân tích tương tự như vậy Cho Trần Dương nghe Bao gồm cả mã Sơn phong đa mưu túc trí Luôn bận tâm đến đám người trẻ tuổi Lóc chóc trong phân cục Bóc Trần lớp da trung hậu vô hại của ông Trần Dương lấy mấy pháp khí Trong ba lô ra xem Bao gồm gộc như ý Kiếm thất tinh, lệnh bài ngủ lôi Gỗ trấn đàn, vân vân, Tất cả đều là pháp khí dụng cụ Của các đại giáo phái Rất trân quý Cậu nở nụ cười, hai mắt hơi ướt Bọn họ làm em nhớ đến ông nội vô Rõ ràng không thân thích gì Nhưng lại hao tâm tốn sức tìm cách giúp em sống sót Còn dạy em đạo thuật để xua đuổi ác linh lệ quỷ Sau khi biết mệnh cách hung hiểm của em mà vẫn bảo vệ em Đột nhiên em cảm thấy bản thân rất may mắn Có một dạo Trần Dương từng rất ghét mệnh cách của cậu Vì nó mà từ nhỏ cậu đã sống giữa lằn ranh sống chết Bị ác linh lệ quỷ quấy nhiễu Thậm chí người nhà của cậu cũng vì vậy mà chết Cụ Vu cũng vì chiến đấu với bọn ma quỷ Muốn cướp đoạt thân xác cậu Mà hao hết sức lực mà chết Nhưng cậu cũng thấy may mắn Vì luôn gặp được người tốt Nhiều người yêu thương và bảo vệ cậu Tình cảm ấm áp ấy Luôn không thay đổi Luôn không keo kiệt như vậy Có thể từng có người sợ hãi mệnh cách của cậu Mà bài xích Nhưng cũng có người nguyện ý giúp đỡ đầy thiện ý Thế nên Trần Dương biết cậu vĩnh viễn sẽ không trở thành vô linh thứ thứ hai Cậu không muốn những người yêu thương tin tưởng cậu phải thất vọng và đau lòng Mai mà em có thể trở thành thiên sư, quang minh lỗi lạc, cúi đầu ngẩn đầu đều không thẹn với trời đất Quan trọng nhất là Hai mắt Trần Dương đầy ý cười, cậu nhìn độ sóc nói Em gặp được anh, kết hôn rồi yêu anh Anh độ cảm ơn anh vẫn luôn ở bên cạnh em Năm 10 tuổi Trần Dương mất cha mẹ, 14 tuổi mất ông nội, 16 tuổi mất ông nội vu Thôn quê nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi lạnh lùng tránh còn không kịp. Thế nhưng lúc cậu vừa mất đi tất cả thì lại gặp được độ sốc Từ đó về sau không còn trải qua chuyện sinh ly tử biệt, không cần sợ hãi thể chất cực âm liên lụy đến người khác. Độ sốc bước vào cuộc sống của cậu năm cậu 16, đóng vai người cha, người anh rồi đến người yêu thân mật nhất. Làm bạn cùng cậu gần 7 năm quãng đời còn lại Kể cả sau khi chết cũng sẽ làm bạn với cậu Sẽ không rời không bỏ Không chia lìa độ sóc nhìn Trần Dương bất đắc dĩ thở dài Hắn tìm một chỗ đậu xe gần đó Rồi dừng lại Hắn dơ tay ra sau gái cậu Ôm người vào lòng Dương Dương Em biết rõ anh không thể chịu được khi nhìn em khóc Trần Dương nín khóc mỉm cười Vỗ vỗ hắn Nói Nói dối, không ít lần anh làm em khóc. Tùy chỗ. Hắn nói nhỏ bên tai cậu, lúc này hắn đã khôi phục ngoại hình tuấn Mỹ, nét uy nghiêm lạnh lùng giữa lông mày cũng trở nên ôn hòa. Dường như từ một vị thần cao cao tại thượng biến thành con người, hiểu được cái gì là ái, dục, sân si, khiến người ta nhìn thấy sẽ trở nên điên cuồng, mong muốn bản thân chính là người đã khiến thần linh động lòng phàm. Chỉ cần em buồn một chút thôi Thì anh đau lòng muốn chết rồi Anh sẽ biến thành hôn quân Không còn là phong đô đại đế công chính nghiêm minh Trong lòng chỉ có âm tàu pháp luật Lại bị một trần tiểu dương chen vào Sẽ khiến anh mất đi lý trí Và sự bình tĩnh Như một phàm trần nóng nảy bọt chợp Độ sốc miêu tả bản thân chật vật như vậy Cũng thấy buồn cười Dương gian âm phủ Sáu đạo chúng sinh Chỉ có một trần tiểu dương duy nhất Anh may mắn gặp được, cũng may mắn có được em. Anh rất may mắn. Trần Dương ôm chặt đổ sốc cười không thấy mặt mày đâu. Trước đây anh đâu có nói mấy câu thế này. Không nói không có nghĩa là anh không có nghĩ như vậy. Hắn vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cậu, thấy cậu hết đau lòng mới thở vào nhẹ nhõm Trần Dương rất kiên cường, luôn có thái độ đầy lạc quan, sức sống ngoan cường. Lần duy nhất hắn thấy cậu đau lòng đến không yên giấc là vào ngày giỗ của ông Vu và cha mẹ cậu Đến lúc đó hắn phát hiện bản thân sẽ không vui khi thấy cậu buồn Vì cậu không yên giấc mà lo lắng Từ lúc đó hắn mới bắt đầu để ý đến Trần Dương Không vì thể chất đặc biệt của cậu mà chỉ vì bản thân cậu mà thôi Sau khi độ sốc hiểu ra tình cảm của bản thân Hắn lợi dụng việc Trần Dương ỷ vào hắn Lợi dụng quan hệ hôn nhân của hai người mà thay đổi vị trí của hắn trong cậu Cũng như ấn tượng của cậu về hắn Độ sốc khiến Trần Dương hiểu rõ Hắn không phải là cha hay là anh trai Mà là người chồng, người thân mật nhất Hắn có thể ôm cậu, xâm chiếm cậu Cậu có thể dựa vào hắn, an tâm giao tâm hồn và thể xác cho hắn Độ sốc xoa nắng sau gáy Trần Dương Ánh mắt có vài phần vui vẻ Năm Trần Dương 18 tuổi, độ sốc dứt khoát loại bỏ mọi cơ hội khiến người khác có thể thành người yêu của cậu, trừ hắn ra. Độ sốc khiến quan hệ của hai người chuyển biến chỉ trong một đêm thành người thân mật nhất mà Trần Dương không có cơ hội suy nghĩ đã bị hắn chiếm lấy cả tâm hồn và thể xác. Phía sau vẻ ngoài công chính nghiêm minh của phong đô đại đế là một người đàn ông bình thường, sẽ vì ái tình mà xin lòng tính toán, bắt đầu nảy sinh dục vọng chiếm hữu. Cũng may thời gian độ sốc xuất hiện bên cạnh Trần Dương quá đúng lúc Thế nên dù hắn từ vị trí phụ huynh biến thành người yêu Cậu chỉ ngơ ngác một lúc rồi bình tâm tiếp nhận Nếu như bây giờ độ sốc kể với Trần Dương mấy suy nghĩ và thủ đoạn không tính là quan minh chính đại này Có lẽ cậu cũng không cảm thấy không đúng Bởi vì độ sốc là chồng của cậu Trong mắt Trần Dương đó là quan hệ đương nhiên Vĩnh viễn sẽ không xuất hiện người nào có thể thay thế vị trí của hắn thế nên độ sốc chiếm lấy vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời Trần Dương suy nghĩ này không cần lý giải cũng sẽ không ảnh hưởng đến pháp luật Trần Dương ngẩng đầu hôn lên khóe miệng hắn rồi cười nói em thích nghe vậy em phải quý trọng đó độ sốc dùng ngón tay cái lau khóe mắt ẩm ướt của cậu Trần Dương kinh ngạc ý anh là thỉnh thoảng anh mới nói mấy câu em thích nghe hả nhiều quá sẽ mất giá Hắn hôn lên trán cậu rồi nói tiếp Ngoan Trần Dương lườm đổ sốc một cái Cậu biết với tính cách của đổ sốc Hắn sẽ rất ít khi nói mấy câu âu yếm ngọt ngào Chỉ khi cậu đau buồn hắn mới an ủi thôi Tâm trạng Trần Dương đang vui vẻ Thì dù làm thế nào hắn cũng không chịu nói Kể cả lúc cậu lấy lòng hắn Không nói vẫn là không nói Trần Dương tức giận nhào tới cắn lên môi hắn Anh có chịu nói không? Nói vài câu dễ nghe để em vui vẻ cũng không được sao? Độ sóc trấn định trả lời Có rất nhiều cách làm em vui vẻ Không cần dùng cách này Hắn vòng tay ôm lấy Trần Dương Dứt khoát đẩy sau nụ hôn Hôn đến khi cậu mơ mơ màng màng Không còn yêu cầu nói mấy lời âu yếm sến xúa nữa mới thôi Tiếng gõ cửa xe vang lên Độ sóc buông Trần Dương ra rồi hạ cửa kính xuống Trông thấy một người đàn ông đứng bên ngoài Đối phương nhìn thấy độ sóc thì sửng sốt, sau đó nói Tiên sinh, có thể lái xe qua một bên không? Trần Dương nhìn lại, phát hiện xe của hai người vừa khéo cản chỗ đậu phía sau. Cậu kéo kéo độ sóc, hắn trả lời người kia rồi lái xe đi. Đến một bãi đổ xe phía trước, cách đó không xa. Trần Dương bước xuống xe rồi hỏi Chúng ta đến đây làm chi? Đây là một quảng trường lớn, xung quanh có rất nhiều tòa nhà, giống một khu thương mại. Phồn hoa náo nhiệt, người đến người đi. Độ sóc nắm tay Trần Dương. Không phải em nói đói bụng sao? Chúng ta đi ăn cơm. Hắn nắm tay cậu đi vào một tòa cao ốc, vào thang máy rồi bấm số 16. Trong thang máy có bảy tám người, trong đó có một già một trẻ, người lớn tuổi khoảng 60, còn người kia chừng 15-16 tuổi, có lẽ là hai ông cháu. Ông lão nắm tay cháu trai, nói Đây là thang máy riêng hả? Cậu thiếu niên hơi không kiên nhẫn trả lời. Không phải. Ông nội, ông đừng có hỏi câu này mỗi lần đi thang máy nữa được không? Làm gì có nhiều thang máy riêng như vậy? Đây là tòa nhà thương mại, không có thang máy dành riêng đâu. Ông lão ẩm ừ trả lời. Không phải thì tốt. Người bên cạnh nghe ông lão nói chuyện thì kỳ quái liếc nhìn một cái. Nhưng không có lên tiếng. Ông lão lại nói tiếp. Còn chưa từng trải qua Không biết nó đáng sợ đến cỡ nào đâu Mấy nơi như thang máy rất hung Quanh năm xảy ra tai nạn Rất hung tà Được rồi được rồi ông nội Đến nơi rồi chúng ta nhanh đi ra ngoài thôi Trong thang máy Có vài người vì câu nói của ông Mà lộ vẻ không vui Thiếu niên vội kéo ông ra ngoài Vừa lúc thang máy mở cửa Trần Dương nhìn lên Phát hiện cùng số tầng bọn họ muốn lên Thế là hai người cũng đi ra ngoài Bọn họ đi vào một nhà hàng, trùng hợp lại gặp hai ông cháu vừa nãy. Ông lão còn muốn nói gì đó. Cậu thiếu niên không kiên nhẫn đứng dậy, nói là đi toilet. Trần Dương vừa khéo ngồi cạnh ông chờ bàn trống. Thấy ông lộ ra vẻ mất mát, bèn nói. Lão tiên sinh, vừa rồi ông nói thang máy hung tà là có ý gì? Ông lão thấy có người bắt chuyện, cao hứng nói. thang máy thường xảy ra tai nạn, không phải rất hung tà sao? Trần Dương buồn cười nói. Xe cổ cũng thường xảy ra tai nạn, vậy nó cũng hung tà sao? Không có giống Xe là vật chết đi lại. Bị tai nạn thì hung tà chính là địa phương đó. Thang máy là một không gian nhỏ khép kín chỉ có một không gian duy nhất. Nếu xảy ra sự cố, oan hồn sẽ bị nhốt trong thang máy, nên thang máy là nơi hung tà Oan hồn vong linh bị nhốt trong thang máy cũng không có năng lực hại người. Đều là chết ngoài ý muốn. Nếu như oan hồn có tâm nguyện chưa hoàn thành mà bị nhốt trong thang máy thì sẽ trở thành địa phượt linh mà địa phượt linh lại không có năng lực hại người. Ông lão không đồng ý. Nếu như chết quá thê thảm, oán khí quá nặng thì có thể hại người. Thang máy nhỏ bị nhốt cũng chỉ có một người. Nếu như oan hồn có ý muốn hại người thì sẽ bách phát bách trúng, không ai chạy thoát. Bên cạnh có vài người trẻ tuổi và trung niên bị hấp dẫn đến gần nghe. Ông lão càng kích động nói Mấy người ngẫm lại xem Nếu muốn hại người Thì cứ khiến thang máy gặp trục trặc là được rồi Thang máy đột nhiên bị rơi xuống Người bên trong cũng rơi xuống chết thảm Oán khí rất nặng Thang máy không rơi Thì khiến nó bị kẹt lơ lửng giữa không trung Phá hư chuông báo khẩn cấp Khiến người bên trong kêu trời trời không biết Kêu đất đất chẳng hay Có người trẻ tuổi nhịn không được nói Mấy điều ông nói đều là sự cố thang máy thường hay xảy ra Sao lại nói là hung tạ Không phải mấy chuyện này rất bình thường sao Giống như tai nạn xe cộ vậy Vào miệng ông lại thành chuyện kinh dị ma quái rồi Nếu vậy thì tất cả sự cố trên thế giới Đều là do oán linh giết người sao Ông lão trừng mắt Mấy cô cậu đừng có mặt không tin Cô biết tòa nhà đối diện không Trong đám người trẻ tuổi Có một cô gái chớp mắt nói Cháu biết cháu sống ở đó Cháu sống tầng mấy? Tầng 11 Ông lão lập tức hoảng sợ Tầng 11 Cháu vừa mới dọn vào đúng không? Vâng, sao vậy ạ? Cô gái có vẻ là thành phần trí thức Không hiểu ra sao vẻ mặt của ông lão làm cô hơi sợ Ông lão nói Thang máy của tòa nhà mới đó là thang máy điên Sau khi ấn số tầng Thang máy đến nơi Cửa mở ra là vào ngay nhà Một hôm có một cô gái ấn sai số tầng, vừa đi ra thang máy thì phát hiện hộ gia đình kia lắp thêm cửa chống trộm. Hộ gia đình đó vừa lúc đi du lịch không có ở nhà. Thế là cô gái kia bị kẹt giữa cửa chống trộm và cửa thang máy đến 5-6 ngày, bị chết đói. Lúc hộ gia đình kia trở về, cửa thang máy vừa mở ra, một thi thể đang thối rửa đập vào mặt, làm bọn họ bị dọa chết khiếp. Thật ra mỗi người ít nhiều gì cũng sợ thang máy, không chỉ vì nếu nó bị rơi thì người bên trong sẽ thành bánh thịt, mà còn vì nếu thang máy bị kẹt thì người trong đó cũng sẽ bị nhốt trong không gian nhỏ, khép kín như cái rương. Nếu bị mất tín hiệu thì cảm giác tuyệt vọng, cô độc và sợ hãi lúc đó cũng đủ khiến người ta phát điên. Ông lão nói cô gái kia bị kẹt ở khe nhỏ giữa cửa chống trộm và cửa thang máy, cô ta sợ hãi và tuyệt vọng suốt năm ngày. Từng chút một cảm nhận cái chết đang đến gần Chết trong tuyệt vọng Càng khiến người ta không cam lòng là Nút thang máy ngay trước mặt Nhưng vì song sắt cửa chống trộm quá dày đặc Mà bàn tay không thể đè xuống nút thang máy Rõ ràng hy vọng sống sót ngay trước mặt Mà chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn nó Không thể với tới Cô gái trẻ nghe vậy hoảng sợ Không thể nào Vậy sau khi xảy ra sự cố Thang máy có bị tháo dỡ không Ông lão lắc đầu Không có Công trình to lớn mà Chủ doanh nghiệp đền tiền thôi Thế nhưng sau đó thường xảy ra chuyện không may Còn đúng ở tầng 11 Gia đình kia dọn đi Ai mà dám ở tiếp chứ Một người bị chết thê thảm ngay trước cửa nhà Mà nói đi nói lại Thì cũng là có lỗi Ai bảo họ lắp thêm cửa chống trộm làm chi Sau khi họ dọn đi Thì một cô gái thành phần trí thức dọn vào ở Cô gái trẻ tuổi đang nói chuyện cũng là thành phần trí thức. Mấy ngày trước vừa mới dọn vào ở tầng 11 của tòa nhà kia. Trong lòng cô sợ hãi không thôi, nhưng vẫn ngồi xuống nghe ông lão nói. Cô hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Lẽ nào gặp phải thứ gì? Ông lão nói. Chắc chắn là đã gặp. Có lần cô gái kia đi làm về muộn, lúc ra khỏi thang máy hình như thấy thứ gì đó. Cô ta cứ đứng trước cửa thang máy, cứng ngắc cả người một lúc lâu. Cái cửa chống trộm lần trước kia vẫn không bị tháo dỡ. Cô ta đứng giữa khe hở nhỏ giữa hai cửa như bị nhập Đột nhiên thang máy mở cửa Cô gái lùi ra sau té xuống Phía sau không có thùng thang máy Cô ta trực tiếp rơi từ tầng 11 xuống nóc thang máy đang ở tầng 4 Chở tại chỗ Cô gái trẻ tuổi càng nghe càng sợ May mà còn chút lý trí Sao ông biết rõ vậy? Xem camera giám sát Hình ảnh trong camera rất rõ ràng Lúc đó nhà ông ở ngay bên cạnh xem mà Hồi trước ông sống ở tòa nhà đó Họ gặp chuyện xong mới sửa thang máy lại mà Cô gái trẻ tuổi lại hỏi Vậy lúc cô gái đầu tiên bị kẹt giữa hai cánh cửa Mất tích suốt 5 ngày mà không ai đi tìm à Lẽ nào không ai kiểm tra camera Chuyện này sao lão biết được Cô gái cười cười. Ông à, hay là do ông quá mê tính nên nghĩ là hung tà? Mấy chuyện ông nói đều là tai nạn ngoài ý muốn mà. Cô tìm được lỗ hổng trong lời của ông lão mà thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng tâm trạng. Nói xong câu đó, cô và bạn bè quay về chọn món ăn. Ông lão quay đầu hỏi Trần Dương. Cậu nhóc, cậu có tin ông không? Trần Dương nhìn tòa nhà đối diện cười nói. Mắt thấy mới là thật. Chưa thấy tận mắt, cháu không biết có nên tin hay không. Dù ông lão không hài lòng câu trả lời này, nhưng cũng không có không vui. Dù sao Trần Dương không trực tiếp phủ nhận. Ông nói, Hề, mấy cô cậu trẻ tuổi không tin lời lão. Cô gái vừa rồi kìa, ông xem là sắp gặp chuyện rồi. Vừa rồi Trần Dương không nhìn thấy oán linh quấn lấy thân hay cảm nhận được quỷ khí. Thế nên cậu không lập tức trả lời ông lão Mà chỉ cười cười Ông xua tay nói Không tin thì thôi Dù sao không phải ai cũng thích nghe người khác khuyên nhủ Lúc này cháu trai của ông lão quay lại Kéo ông đi chọn món ăn Độ sóc cũng kéo Trần Dương đi Lúc ông rời đi còn liếc mắt nhìn cô gái kia một cái Sau đó lại quay đầu nhìn tòa nhà đối diện Bất đắc dĩ thở dài Sao lại không tin tạ chứ Ngày hôm sau Mao Tiểu Lị nhận được một đơn hàng Cô đưa cho Mã Sơn Phong xem Chú Mã Chú xem có vấn đề gì không Mã Sơn Phong xem rồi nói Oán Linh thang máy Để chú điều tra xem Vâng Hai tiếng sau Mã Sơn Phong đi tới Nói với Mao Tiểu Lị Đúng là đơn hàng hai sao Có thể nhận Trương Cầu Đạo cắn que kem đi qua nói Oán Linh thang máy Là sao vậy Mao Tiểu Lị nói Chủ tòa nhà đặt đơn hàng qua app Hình như trước đó có người chết trong thang máy Biến thành oán linh Âm hồn không tan Tối qua có một cô gái về nhà muộn bị tấn công Suýt nữa đã mất mạng Vậy nên vị chủ tòa nhà đặt một đơn hàng Vừa khéo em nhìn thấy Nghĩ tạm được nên muốn nhận Trương Cầu Đạo lại hỏi Có tỉ mỹ tình huống không? Không có Ý của khách hàng là muốn chúng ta đuổi oán linh đi Nếu có thể siêu độ thì tốt, không thì hy vọng đuổi nó đi, đừng để nó hại người. Coi như vị này có lương tâm. Trần Dương xuống lầu nghe thấy bọn họ nói chuyện, bèn hỏi mau tiểu lỵ Oán linh thang máy này ở tòa nào? Cao ốc hồng loan. Trương cầu đạo lên tiếng. Căn hộ cao cấp, một căn hộ rất đắt, người thường không thể mua nổi. Trần Dương nói, là ở đó à? Hôm qua anh nghe một ông lão nói về tòa nhà này Không ngờ hôm nay đã có chuyện Tiểu lỵ Đơn hàng này để anh đi Nghĩ lại thật có duyên Để anh xử lý cho Mau Tiểu lỵ gật đầu Sảng khoái đồng ý Vâng Trần Dương đi gặp cô gái gặp nạn tối qua Quả nhiên chính là cô gái thành phần trí thức ở nhà hàng hôm qua Lúc này gương mặt cô trắng bệch, Bị té gãy một chân Đang nằm trên giường Cô nhìn thấy Trần Dương Nghi ngờ hỏi cậu là ai Trần Dương nói rõ Tôi muốn biết tình hình tối qua Cô đã thấy cái gì Cô kìm nén nỗi sợ hãi Cố gắng nói Đêm qua tôi có buổi liên hoan với đồng nghiệp Về nhà tương đối trễ Lúc về đến nơi thì đã hơn một giờ khuya Lúc đó ở quầy lễ tân Chỉ có một nhân viên bảo vệ Không có ai nữa Tôi đi vào thang máy bấm nút lên tầng Mới đến tầng 4 Bỗng tôi nghe thấy một tiếng phịch từ trên truyền xuống Tôi nghĩ là có người hoặc vật gì rất nặng từ trên rơi xuống. Thế nhưng thang máy không hề có động tĩnh Tiếng động lớn như vậy. Nếu có đồ rơi xuống thì thang máy nhất định bị chấn động. Thế mà không có. Cô cảm thấy kỳ quái. Đột nhiên nhớ đến cô gái ngã từ tầng 11 mà ông lão nói ban ngày. Rơi xuống nốt thang máy ngay tầng 4. Ông lão nói cô gái kia đi về muộn mà không nói rõ là mấy giờ. Chẳng lẽ cũng là một giờ hơn. Thang máy vẫn đang đi lên Đến tầng 10 thì bỗng có tiếng nước rơi tí tách vang lên Cô nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn Đối diện với một cặp mắt đỏ như máu trong điều hòa Khi cô gái sợ đến độ quên mất tự hỏi Tại sao trong điều hòa lại có đôi mắt nhìn chầm chầm Thì một giọt máu đã rơi trúng mũi cô Vừa lúc đó thang máy mở cửa Đúng ngay tầng 11 Cô gái run rẩy đi ra ngoài Ngay lúc đó cô phát hiện cửa bảo vệ thang máy không có đóng lại Cô nhìn thì thấy thang máy báo hiệu đang dừng ở tầng 4. Cô nhìn xuống, trên nóc thang máy là một thi thể. Cô không thể hiểu nổi tại sao mình vẫn có thể nhìn được đôi mắt đỏ như máu từ phía thi thể đó đang nhìn mình. Cô sợ quá, vội bỏ chạy. Cô vội chạy dọc hành lang, ngọn đèn trong hành lang lập lòe chớp tắt. Cô nghe mấy tiếng cộp cọp theo sát sau lưng. Cô hoảng sợ không dám quay đầu nhìn, run rẩy quẹt thẻ vào cửa. Lúc chạy vào nhà, Cô liếc mắt thoáng thấy một gương mặt máu me be bét. Cô sợ đến không suy nghĩ gì được. Thứ ngoài cửa vội vàng chặn cửa không cho cô vào. Cô xoay người vừa la hét vừa chạy. Không dám đi thang máy mà chạy cầu thang bộ. Cô mang giày cao gót mà vẫn chạy nhanh như bay. Thế nhưng tiếng động kia vẫn theo sát phía sau như hình với bóng. Sau đó cô trốn phía sau cửa khẩn cấp. Tiếng động kia từ từ đi xa. Cô thở phào nhẹ nhõm đi ra khỏi cánh cửa. Trông thấy cầu thang trống trơn mới yên tâm. Cô sợ thứ kia quay lại, bèn vội vã chạy lên cầu thang. Ngay lúc cô vừa chạy được một tầng thì đèn cầu thang bỗng tắt ngấm. Cô ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy thứ kia tứ chi vặn vẹo bò xuống. Rõ ràng tay chân vặn vẹo thế nhưng tốc độ lại rất nhanh, chớp mắt đã bò đến trước mặt cô. Cô gái thấy rõ gương mặt đáng sợ đó, còn người co cò rút, hét lên một tiếng rồi bị đẩy ngã xuống cầu thang, gãy một chân bất tỉnh. Nữ quỷ kia chính là oán linh thang máy. Cô nói, Trần Dương có được manh mối, bèn đi đến cao ốc Hồng Loan, gặp ông chủ tòa nhà. Đối phương thấy Trần Dương còn trẻ, bèn không tin cậu là thiên sư. Nhưng tốt xấu gì cậu cũng đã nhận đơn hàng, hắn đành thử xem sao. Hắn yêu cầu lúc cậu bắt oán linh phải cho hắn đi theo bên cạnh, phòng ngừa Trần Dương lừa đảo. Tôi không sao, có điều anh không sợ oán linh sao? Người kia cười hai tiếng, khinh miệt nói. Sợ cái gì? Nếu oán linh dám đến thì tôi giết nó trước. Đừng nói sang chuyện khác. Đêm nay tôi phải đi với cậu. Trần Dương cười nói. Được thôi. Đây là khu nhà cao cấp. Có loại hai phòng ngủ một phòng khách và ba phòng ngủ một phòng khách. Gần đây có hai ga tàu điện ngầm. Xung quanh là các khu thương mại. Tiền thuê một tháng là một vạn. Ông chủ Dương Dương đắc ý khoe khoang Thế nên đa số người sống ở đây đều là thành phần trí thức cao cấp, hoặc là nhân tài quản lý. Trần Dương quay đầu lại. Tôi nhớ tiền lương thành phần trí thức cao cấp chỉ khoảng 2 vạn. Một tháng thuê nhà hết một vạn. Vậy không phải có bao nhiêu tiền lương trả tiền nhà hết rồi sao? Ông chủ hơi lúng túng. Có vài người cùng thuê. Căn hộ có hai 3 phòng mà. Chia nhau thì hàng tháng khoảng 4-5 ngàn. Ở thủ đô thì giá tiền này cũng ok rồi Trần Dương cười cười Bấm nút thang máy Người vừa bị oán lên thang máy tấn công cũng là thành phần trí thức à Đương nhiên Cô ta ở một mình Thỉnh thoảng Trần Dương không hiểu nhìn ông chủ Vừa lúc thang máy mở cửa Cậu ấn giữ nút cho đối phương vào trước Hắn do dự nhìn cậu Nói Cậu vào trước đi Đối phương nghi ngờ trình độ của Trần Dương lo lắng bản thân vào trước Thang máy bỗng đóng lại Vậy không phải hắn bị nhốt một mình sao Thế nên hắn bảo Trần Dương vào trước Cậu không thể làm gì khác hơn Bèn đi vào rồi nói Oán Linh ở thang máy khác mà Sao anh còn sợ Thang máy có oán Linh tấn công người Đã bị niêm phong Tạm thời không cho cư dân sử dụng Hắn trả lời Phòng ngừa vãn nhất Lỡ oán Linh chạy qua đây hại tôi thì sao Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Hắn khinh thường hừ cười. Mấy cậu này lừa người khác còn được chứ không lừa được tôi đâu. Kẻ xấu muốn hại người chẳng lẽ còn tìm đối tượng à? Quỷ là do người chết hóa thành mà. Muốn hại người cũng sẽ không chọn đối tượng. Trần Dương nói. Anh hiểu rất rõ đó. Cậu thật sự không ngờ ông chủ tòa nhà nhìn bình thường là hiểu lý lẽ như vậy. Cậu nói tiếp. Những tên hại người không có lý do Đều có tâm lý biến thái vặn vẹo Nhưng chúng chỉ là thiểu số thôi Đa số những trường hợp hại nhau Đều có quan hệ nhân quả Mà quỷ cũng vậy Chúng cũng có quan hệ nhân quả Đương nhiên cũng không loại trừ Một số ít hại người không có nguyên nhân Ông chủ nghe Trần Dương nói vậy Ấn tượng về cậu tốt hơn rất nhiều Hắn trông Trần Dương có vẻ trẻ tuổi Nên coi thường Hiện giờ xem ra là trẻ tuổi tài cao Hắn cũng từng nghe nói Trong giới thiên sư không nhìn kinh nghiệm Xuất thân hay tuổi tác Mà càng coi trọng thiên phú Thái độ của hắn dịu đi Không còn tùy tiện và có lễ như trước Mà nói rõ ràng mọi chuyện Đúng là tiền thuê một tháng Của tòa nhà này khá cao Thành phần trí thức muốn thuê cũng khó khăn Thế nên bọn họ thường cùng thuê chung với nhau Hoặc là tình nhân cùng chi trả Còn có một trường hợp nữa Là tình nhân không thể công khai Ví dụ như cô gái vừa bị tấn công kia Trần Dương hỏi Nói vậy là sao? Cửa thang máy mở ra cậu để hắn đi trước rồi mới bước ra Đây là tầng 11 Mỗi tầng có 5 căn hộ Hắn trả lời Không có tiền mua nhà cũng không thuê nổi Chi tiêu lại nhiều Tất cả đã có tình nhân lo Cô gái vừa bị tấn công kia Tìm một người tình Người kia trả tiền thuê nhà cho cô ta thỉnh thoảng đến đây ở vài ngày Ý đây là đi làm bù nhí thì ra là vậy hai người vừa đi vừa nói chuyện một phụ nữ đi ngang qua hai người lấy thẻ từ trong túi ra quẹt mở cửa nhà cửa vừa mở ra thì bỗng có một cô bé từ trong nhà nhào ra hô to mẹ về người phụ nữ mỉm cười ôm lấy cô bé đang định đóng cửa thì thấy ông chủ tòa nhà bèn buông con gái ra mỉm cười chào hỏi vài câu hắn cũng khom người trò chuyện với cô bé bé gái nhút nhát trốn ra sau lưng nắm chặt váy mẹ. Cô bé chớp mắt mấy cái, vẻ mặt nghi hoặc Người mẹ trẻ cầm chốt cửa, vừa cười vừa chào tạm biệt hai người. Cô đang định đóng cửa thì chờ cô bé thắc mắc lên tiếng. Mẹ! Người đi theo sau lưng mẹ vào nhà là ai vậy? Cánh cửa đóng sầm lại, Trần Dương và ông chủ tòa nhà vừa định bước đi. Nghe vậy đột nhiên quay đầu lại. Hắn lộ vẻ hoảng sợ. Cậu nghe thấy cô bé đó nói gì không? Trần Dương đi lướt qua hắn, quay lại gõ cửa căn hộ vừa rồi. Bên trong yên ắng, không hề có một động tỉnh. Cậu quay qua hỏi ông chủ tòa nhà. Anh có mang thẻ mở cửa chuyên dụng hay chìa khóa không? Hắn lắc đầu, hốt hoảng nói. Đều ở dưới lầu, tôi không mang trên người. Sau đó hắn dùng sức đập cửa và gọi to tên hai mẹ con, nhưng không hề có tiếng trả lời. Trần Dương kéo hắn ra sau, lấy một cọng dây thép trong ba lô ra, phá khóa cửa, Từ sau khi khâu thịnh mẫn dạy cậu cách phá khóa cửa, lúc nào cậu cũng mang theo dây thép trên người, phòng khi cần thiết. Ông chủ chưa kịp hoàn hồn, phát hiện bản thân bị xoay một vòng kéo ra sao. Hắn kinh ngạc nhìn Trần Dương, trong người thế này mà sức lực mạnh như vậy. Cạch một tiếng, khóa cửa bị phá. ngay lúc Trần Dương cầm tay nắm cửa định mở thì bóng người phụ nữ trong nhà mở cửa ra, tò mò hỏi hai người. Làm sao vậy? Trần Dương bình tĩnh nhìn cô, vẻ mặt cô rất bình thường, trong mắt có vài phần nghi hoặc và không vui. Ông chủ tòa nhà mở to mắt nhìn cô rồi hỏi: "Cô không sao chứ? Tôi có thể có chuyện gì?" Ban nãy tôi nghe con gái cô nói hắn hơi do dự, liếc mắt nhìn Trần Dương rồi thay đổi đề tài. "Tiên sinh có nhà không? Tôi muốn trao đổi một chút với ngài ấy về vấn đề an toàn của khu nhà, cần tham khảo ý kiến." Chưa về, ảnh đi công tác rồi Vẽ mặt cô dịu đi Nếu như cần tham khảo ý kiến Thì hỏi tôi cũng được Có điều bây giờ tôi hơi mệt Lát nữa còn dạy con gái học bài Có thể để ngày mai nói chuyện không Bé gái đứng phía sau mẹ Rụt rè nhìn hai người Hai tay xoắn lại với nhau Rụt rụt vai Cô bé chạm vào ánh mắt ôn hòa và bình tĩnh của Trần Dương Nhưng muốn lấy hết dũng khí nói chuyện Thì người mẹ đột nhiên cúi đầu Dịu dàng nói Vâng vâng, về học bài đi. Cô bé cúi đầu quay vào nhà, Trần Dương nhìn căn nhà tối mờ mờ nói. Sao trong nhà không bật đèn? Chưa kịp mở. Người mẹ uyển chuyển nói. Hai người còn có việc gì sao? Trần Dương lắc đầu. Không có việc gì. Cậu nói xong lui ra sau một bước. Người mẹ trẻ cười cười rồi đóng cửa lại. Ông chủ tòa nhà căng thẳng, đối mặt với cánh cửa đóng chặt nói một câu. Tất cả mọi người ở đây đều biết cô ta chưa kết hôn đã có con Không có chồng Hắn câu mày nói Hai mẹ con này cũng rất đáng thương Người mẹ bị lừa làm tiểu tam Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau Đoạn thời gian trước Cô bé chứng kiến một vụ tai nạn xe cộ, Sợ đến nỗi hơi bị tự kỷ Ồ vậy có thể chứng minh cô bé không theo kịp bài vở. Trần Dương lắc đầu Quá gấp rồi Còn nhiều thời gian để ngụy trang mà. Có lẽ là mới mất nên không hiểu luật lệ. Ông chủ tòa nhà không hiểu ra sao? Hả? Trần Dương lấy một lá bùa ngủ lôi trong ba lô ra. Cậu gõ cửa ba cái rồi im lặng chờ. Một lúc sau, người mẹ trẻ mở cửa. Dưới ánh đèn, gương mặt cô tái nhợt Ánh mắt đầy vẻ lo âu. Cô lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Trần Dương giơ tay đẩy cô qua một bên Vừa đi vào nhà vừa nói Không có gì Trong nhà đèn đuốc sáng trưng Cô vội vã chạy đến Muốn đuổi Trần Dương ra ngoài Ông chủ tòa nhà vội ngăn cản Cẩn thận nhìn cô rồi do dự nói Cô Cô không sao chứ Tôi không sao Hắn nói tiếp Người vừa ra mở cửa không phải là cô Lúc nãy tôi hỏi thứ giả vờ là cô về chồng cô Nó bảo chồng cô đi công tác. Người mẹ trẻ lộ ra vẻ hoảng sợ. Cô miếm môi, không nói lời nào. Khi thấy Trần Dương đi đến cạnh bàn học con gái thì hốt hoảng. Cậu không được làm săn làm bậy, Không được làm tổn thương con gái tôi. Trần Dương ngồi xuống đối diện cô bé. Cậu giấu bùa trong lòng bàn tay, bình tĩnh nói với cô bé. Coi như tìm thế thân cũng không nên tìm trẻ con chứ. Bé gái vừa ngâm nga hát, vừa vẽ tranh. Làm như không thấy Trần Dương Cậu cũng không tức giận Mà nhìn xuống bức tranh cô bé đang vẽ Đường công mất trật tự Màu sắc tối đen Khiến người ta nhìn mà khó chịu Hai người không thù không oán Tìm một người vô tội làm thế thân Nếu thành công trước khi bị quỷ sai Là thiên sư phát hiện Thì đó là vận mệnh của anh Nhưng hiện tại đã bị tôi phát hiện Mà vẫn còn mưu toan cướp thân thể trẻ con Thì tôi không thể mặc kệ Anh là một con quỷ già mà lại muốn chiếm thân thể trẻ con Không sợ bị ác linh tranh giành, xé xác ăn sạch sao Hồn phách và cơ thể trẻ con chưa hoàn toàn dung hợp với nhau Rất dễ trúng tà Thế nhưng chiếm thân thể cô bé này lại là một con quỷ già hơi vô hại Tham lam tuổi thọ mấy chục năm của cô bé Nhưng thân thể cô bé đâu chịu nổi một con quỷ già Người trưởng thành và trẻ con khác nhau Ngoại hình chênh lệch rất lớn Dễ dàng phân biệt sợ là không đợi con quỷ này thích ứng với cơ thể cô bé thì đã bị những ác linh nghe tiếng mà đến xé xác thành từng mảnh ăn sạch cô bé nghe vậy bỗng ném bút chì sát trong tay bút chì văng xuống bàn vang lên một tiếng động chói tai xoay một vòng rồi dừng lại người mẹ trẻ và ông chủ tòa nhà đều bị bầu không khí ma quái trong nhà dọa sợ không dám thở mạnh trần dương vẫn bình tĩnh như cũ cô bé lên tiếng Không thù không oán? Sao lại không thù không oán? Nếu không phải do tuổi bay thì tao sẽ chết sao? Đều do con bé này chơi bóng cao su Kết quả ném bóng trúng đầu tao Hại tao sai người trượt chân té xuống đường lớn Rồi bị xe tải cán nát nửa người trên mà chết Do mày! Cô bé bóng chỉ vào người mẹ Khiến cô càng hoảng sợ Mày là mẹ mà không trông con Chỉ lôi nhiều chuyện Nếu mày trong con thì sẽ không để nó bị đám nhảy con mất nạc Đám nhóc kia muốn cướp bóng Nó tức giận ném bóng đi Tụi bây chối tội hay lắm Chỉ tại tao xui xẻo đúng không Đáng đời bị đập bóng cao su Bị xe tải cán chết Tao sẽ không bỏ qua cho tụi bây Tuyệt đối không bỏ qua một ai Tụi bây đều có tội Đều là hung thủ hại chết tao Trần Dương gõ xuống bàn Đừng kích động Trước tiên tôi hỏi anh một câu Lúc bị bóng đập trúng Anh đang làm gì vẻ mặt cô bé trở nên âm u Mày cũng nói giúp bọn chúng Đạo sĩ Thúi uống cho mày tự xưng là thiên sư Chẳng lẽ mày không biết Người chết sẽ về báo thù đầu thất sao Tôi biết Nhưng anh nói cho tôi biết trước Lúc bị bóng đập vào người anh đang làm gì Hẳn là đang chơi di động đúng không vẻ mặt cô bé rất khó coi Nhưng không phản bác Hẳn là Trần Dương đã nói đúng Cậu nói tiếp Không thể phủ nhận cái chết của anh có liên quan đến cô bé này, nhưng cũng không phải là trách nhiệm của cô bé. Cô bé và mẹ, đám bé trai bắt nạt, tài xế xe tải, ngay cả anh đang tập trung chơi di động không để ý đến tình hình giao thông, đều là nguyên nhân gây ra tai nạn. Anh có thể gọi là ngoài ý muốn, anh đổ tội cho mọi người, nhưng họ không cần bồi thường cả tính mạng vì lỗi sơ suất như thế. Mày còn nói dùm bọn chúng? Cô bé cố chấp nhận định Trần Dương Thiên Vị hai mẹ con Nếu không phải tại bọn chúng, tao sẽ bị tai nạn ngoài ý muốn sao? Ác Linh một mực đổ tội cho hai mẹ con, đám bé trai và tài xế khiến nó chết thảm Nếu như không phải hôm nay người mẹ vô tình đi ngang qua hiện trường tử vong Bị nó dễ dàng bám theo thì nó đã đi tìm mấy bé trai và người tài xế trả thù trước rồi Nhưng nó hận nhất là cô bé Cho rằng bóng cao su đập trúng người khiến nó bị ngã là nguyên nhân lớn nhất. Trần Dương lên tiếng. Anh vẫn khăng khăng báo thù Nếu đổ lại là mày bị chết oan uổng như vậy mày không muốn báo thù sao? Cô bé cầm lấy bút chì sáp vừa ném trên bàn. Nhắm ngòi bút ngay mắt, muốn đâm vào. Người mẹ thấy thế gào khóc thảm thiết. Bút sáp dừng lại. Cô bé ha ha cười to. Người mẹ liên tục xin lỗi cầu xin ác linh buông tha cho con gái cô nếu muốn trả thù thì cứ tìm cô là được đương nhiên sẽ đến lượt mày mày cũng sai mày nên chết trần dương cao mày gàn bướng hồ đồ vừa dứt lời cậu lập tức giơ tay dán bùa ngủ lôi trong lòng bàn tay lên đỉnh đầu cô bé ác linh bị đánh văng ra cậu ôm lấy cô bé giao cho người mẹ Sau đó lại dán bùa lên ác linh rồi nhanh nhẹn tháo dây đỏ trói nó nhét vào xúc sắc. Trần Dương tung xúc sắc hai cái, nắm trong lòng bàn tay rồi nói Vốn muốn cho anh cơ hội, ai ngờ anh lại không phân rõ phải trái. Nhưng niệm tình anh chết oan, nửa tháng sau quỷ môn mở cửa sẽ đưa anh đến Hiệp hội Đạo giáo Quy Y Thụ Giới, sớm ngày đầu thai. Trong vòng một năm có ngày xá tội vong nhân, Hiệp hội Đạo giáo sẽ lập đàn. Cũng sẽ tìm thiên y để xử lý những trường hợp chết oan như anh. Cái gọi là thiên y, vốn là những thiên y thượng thanh, có thể chữa lành cho quỷ đột tử. Vì trước khi đột tử, oan hồn bị sợ hãi cực độ. Ba hồn không tu, bảy phách không về, nên không dễ đi đầu thai. Dần dạ, oan hồn sinh ra ý xấu, biến thành ác linh lệ quỷ, phạm phải sát nghiệt. Thế nên những pháp hội lớn sẽ thỉnh những thiên y thượng thanh. Dùng thập đạo cửu y, Chữa bệnh cho quỷ, cũng là tế thế cứu người. Trần Dương xoay người, trông thấy cô bé đã tỉnh lại, đang ôm cổ mẹ. Bé gái không sợ hãi mà mở to mắt tò mò nhìn mọi người. Thấy cậu nhìn qua, cô bé lập tức cười to, lanh lảnh gọi. Anh ơi! Ngoan quá! Trần Dương lấy bùa trừ tà và bùa an thần đưa cho người mẹ. Cho vào cái bình nhỏ cho bé mang trên người. Một hai tháng là ổn. Coi như ác linh này còn chút lương tâm, không tận lực làm cô bé bị thương. Tùy nói là ngoài ý muốn, nhưng hai người cũng có lỗi trong cái chết của hắn. Thế nên lúc quỷ môn mở cửa, cô nhớ thầy ác linh làm việc thiện và trai giới, giúp hắn sớm ngày đầu thai. Người mẹ nhận hai lá bùa, vô cùng cảm kích liên tục nói cảm ơn. Toàn bộ câu chuyện là thế này. Lúc ấy cô bé đang chơi bóng một mình ở sân cát, người mẹ đang trò chuyện với mấy người khác. Không chú ý thấy con gái bị một nhóm bé trai cướp bóng. Cô bé ném bóng ra ngoài, vì gần vành đai nên trúng phải người đi đường. Cô bé nhỏ không có sức lực gì, thường thì người đi đường sẽ không sao. Đáng tiếc người nọ đang vùi đầu chơi game trong di động. Bị đập một cái, phản ứng quá lớn, sái chân ngã nửa người ra đường. Vừa lúc một chiếc xe tải chạy đến. Cô bé chạy đến xem, chứng kiến cảnh tượng kinh khủng làm cô bé vốn hướng nội bị trầm cảm. Đúng là người này chết rất oan Nhưng nguyên nhân cái chết của hắn lại rất nhiều Không thể đổ tội cho một ai Chỉ có thể nói là ngoài ý muốn Hai mẹ con tiễn Trần Dương và ông chủ tòa nhà ra cửa Người mẹ còn luôn miệng nói cảm ơn Cô bé rời khỏi vòng tay mẹ ngượng ngùng ôm Trần Dương Nhỏ giọng nói Cảm ơn anh Trần Dương cười cười cũng ôm lại cô bé Không cần cảm ơn Lúc này hai mẹ con mới vào nhà, nói cảm ơn lần cuối rồi đóng cửa. Ông chủ tòa nhà hơi kinh ngạc. Vậy là xong rồi. Hắn đi vòng quanh Trần Dương hai vòng, hỏi. Không cần lập đàn làm phép, không có kiếm gỗ đào kiếm đồng tiền hay là độc thần chú gì à? Cứ vậy đuổi ác linh, hay là bắt lại. Xuất sắc này là gì vậy? Trần Dương vừa đi vừa nói. Mỗi thiên sư có cách bắt quỷ khác nhau. Xuất sắc là pháp khí Cậu bỗng dừng lại nói Đây là căn hộ của người bị tấn công tối hôm qua Đúng vậy Hắn nhanh chóng lấy thẻ mở cửa Để Trần Dương đi vào trước Thái độ cung kính hơn rất nhiều Ban nãy cậu bộc lộ bản lĩnh Khiến hắn biết đã xem thường người này rồi Trần Dương đi vào nhà của nạn nhân Đương nhiên đã có sự đồng ý của cô từ trước Cậu đi một vòng rồi nói Được rồi Đi thôi Hả? À, được. Ông chủ tòa nhà không hiểu ra sao, nhưng vẫn nghe lời đóng cửa. Trần Dương lại hỏi, tòa nhà này có từng được sửa sang hay không? Không có. Tòa nhà mới xây hai năm, còn mới tin, không cần sửa chữa. Sao còn hỏi vậy? Trần Dương cười cười. Không có gì. Tôi nghe nói trước kia có một cô gái bị ngã thang máy từ tầng 11. Chết rồi. Có đúng không? Đúng. Ông chủ tòa nhà không giấu giếm, dù sao cậu là thiên sư, hẳn là đã điều tra được không ít chuyện. Đặc biệt cậu không phải là khách hàng, vì vậy hắn nói hết ra. Nói đến chuyện này rất tạ môn. Hôm đó là đêm khuya, mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy có người chết. Sau đó kiểm tra camera an ninh thì phát hiện, nạn nhân về nhà khoảng 1 giờ sáng. Thang máy dừng ở tầng 11, cô ta cúi đầu bước tới. Bước ra khoảng... Thế này rồi đột nhiên đứng yên không nhúc nhích Ông chủ tòa nhà giơ tay ra dấu Khoảng cách chừng 20-30cm Hắn nói tiếp Cô ấy cũng không phải là đứng yên bất động Mà là toàn thân đang vùng vẫy Nhưng không thể tiến lên phía trước Hay là lùi về phía sau Rất quỷ dị Sau đó cô ấy nâng tay lên như với về phía trước Giống như phía trước có một cái cửa vậy Cô ấy dùng sức với cửa sắt Như muốn thoát hay giữ mạng sống Rồi từ từ cô ấy không với nữa mà suy yếu dần dần. Rạng sáng, cửa an toàn của thang máy mở ra. Lúc này cô gái kia vẫn còn sống, nhưng dường như không thể khống chế được bản thân. Cả người ngã ra sau, trực tiếp rơi xuống nóc thang máy đang ở tầng 4. Tịch nát xương tan, một chân còn gãy gặp ra sau lưng. Hắn nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng thần bí nói. Tôi đoán là trúng tà. Cậu xem, nửa đêm vô duyên vô cớ lại đứng một mình ở đây. Nhích tới nhích lui không đi Sau đó cửa an toàn đột nhiên mở ra Thang máy còn đang ở tầng 4 Cửa an toàn sao lại mở được Cảnh sát đến điều tra Nghi ngờ là phải chăng có người nào động tay động chân Thế nhưng còn hành động kỳ quái Của cô gái trước khi chết Tại sao không thể chạy thoát được Cứ đứng một chỗ vậy là sao Cảnh sát không thể lý giải được Mà xếp vào án kiện quỷ dị Có phải cô ta ra ngoài treo chọc Phải thứ gì đó rồi bị hại thân Tôi biết rồi Trần Dương nói xong gửi tin nhắn cho Trương Cầu Đạo, bảo hắn một giờ tối nay đi đến bệnh viện, cũng nhắn số phòng của nạn nhân cho hắn. Xong xui cậu cất điện thoại vào túi rồi nói. Nếu là hơn một giờ gặp chuyện, vậy tối nay đến một giờ sáng chúng ta vào thang máy xem. Hả? Phải vào thang máy? Cái Cái, cái thang máy đó. Cái thang máy có chuyện kia. Bỗng cậu nhớ đến điều gì đó. Anh có nghe đến chuyện hồn ma thang máy không? Có nghe Ông chủ tòa nhà vốn đang rối rắm suy nghĩ xem buổi tối có nên theo Trần Dương đi vào thang máy không? Nghe vậy, hắn không yên lòng trả lời. Cách tòa nhà này không xa có một chung cư kiểu cũ. Cơ sở thiết bị không được tốt lắm. Có điều trước kia có thể gọi là khá xa hoa vượt mức quy định. Chung cư đó dùng thang máy riêng chạy thẳng lên nhà. Sau đó có một cô gái không biết thế nào mà bấm sai số tầng. Còn bước ra ngoài Trùng hợp chủ nhà đó có lắp thêm cửa chống trộm Thế là cô gái bị kẹt ở khoảng trống cỡ 30cm Ngay cả xoay mình còn khó khăn Lại không với tới nút thang máy Thế là bị chết đói Trùng cư xảy ra chuyện đáng sợ như vậy Mọi người bắt đầu nghĩ Phải chăng thang máy riêng có quá nhiều bất tiện Hơn nữa đã có người chết như vậy Còn chết rất đáng sợ Không ít người dọn đi Dù sao những người sống ở đó Đều là những người có tiền Sau khi sự cố phát sinh, không hiểu vì sao lại có một cô gái đang yên, đang lành mà chết ở giữa hai cánh cửa. Lúc chết còn thảm như vậy. Cùng một kiểu thang máy lại phát sinh ra hai vụ án. Mọi người đều nói ở đó có quỷ. Cư dân ở đó bèn dọn đi. Không ai đến thuê phòng nữa. Lâu ngày nó bị bỏ hoang. Nghe nói có chính sách đập bỏ để xây dựng công trình khác. Hắn đang nói bỗng kịp phản ứng. Không hiểu sao cảm thấy kinh hãi. Tôi đang nghĩ tại sao trước khi chết cô gái kia có hành động quỷ dị như vậy? Rõ ràng tay chân có thể cử động mà lại không thể đi tới phía trước, chỉ lui về phía sau. Ngay cả xoay người cũng khó khăn Chẳng phải giống như hồn ma thang máy kia sao? Không lẽ cô gái đó chọc phải quỷ rồi? Trần Dương lên tiếng. Có lẽ vậy, ác linh dùng cách chết của bản thân hại chết người, còn gọi là tìm thế thân. Bị người hại chết cũng thành ác linh, không thể đầu thai. Trừ phi tìm được thế thân hoặc được siêu độ. Anh xác định đêm nay cùng vào thang máy bắt quỷ với tôi. Không sợ bị thành thế thân à? Hắn do dự nói. Đại sư, cậu sẽ bảo vệ tôi chứ? Đương nhiên. Sẽ bảo đảm sự an toàn của tôi chứ? Trần Dương cười ôn hòa. Tất nhiên rồi. Có điều phải tăng thù lao. Chuyện này còn phải tăng giá à? Không phải trừ tài diệt ma là công việc của cậu sao? Trần Dương gật đầu nói Đúng là công việc của tôi Nhưng có người muốn đi theo xem trò vui Còn phải bảo đảm sự an toàn cho người ta Rất tốn tinh lực của tôi Thế nên tôi phải tăng giá Dù sao chúng ta đều là người buôn bán nhỏ Cũng là kiếm thêm thu nhập thôi Một đơn hàng hai sao mấy triệu Còn gọi là buôn bán nhỏ Ông chủ bày tỏ Hắn cũng chỉ buôn bán nhỏ thế này Được rồi Thêm thì thêm Dù sao cơ hội khó có được Có thể đến gần quan sát lệ quỷ ác linh Cũng có chủ đề để nói chuyện Đủ để hắn khoe khoang suốt 2 năm Khoảng hơn 1 giờ sáng Trần Dương và ông chủ tòa nhà cùng đi đến thang máy Bên ngoài thang máy bị căng dây cảnh giới Và treo bản cấm sử dụng Trần Dương giật sợi dây cảnh giới ra rồi đi vào Ông chủ hơi do dự nhưng vẫn đi theo Cậu ấn số 11 Thang máy hơi giật một cái rồi bắt đầu đi lên. Nhìn chữ số từ từ thay đổi chẳng hiểu sao ông chủ tòa nhà lại cảm thấy khẩn trương. Hắn nhích đến gần Trần Dương nói Đại, đại sư thật sự tối nay sẽ gặp quán linh trốn trong thang máy sao? Có lẽ. Hả? Cậu không chắc chắn hả? Có khả năng nó sẽ xuất hiện cũng có thể nó đổi ý không ra ngoài. Trần Dương thuận miệng nói lúc này thang máy tiên một tiếng rồi mở ra, dừng ngay lòng bốn, hành lang trống rỗng. Ông chủ tòa nhà nuốt nước bọt một cái rồi hỏi. Cậu không ấn số bốn đúng không? Không có. Trần Dương bình tĩnh nhìn hành lang trước mặt, bên ngoài không một bóng người, ánh đèn trắng ảm đạm. Cảm giác yên ắng tịch mịch, lan tràn khiến người ta càng hoảng hốt lo sợ. Ông chủ tòa nhà cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó bóp chặt, hắn muốn hét lên. Nhưng lại không thể kêu thành tiếng, giống như vịt bị bóp cổ khàn khàn hỏi. Vậy ai ấn lầu bốn? Là... là Oán Linh đúng không? Là Oán Linh? Nó chết ở lầu bốn? Trần Dương quát hắn. Trước mặt Oán Linh không được nhắc đến nguyên nhân cái chết. Không sợ nó tức giận bắt anh làm thế thân hả? Quả nhiên hắn bị dọa sợ, ngậm chặt miệng, không dám nói nữa. Thấy hắn im miệng, cậu bấm nút đóng cửa thang máy cánh cửa từ từ khép lại đột nhiên trong hành lang vang lên tiếng cộp cộp rất lớn và nhịp nhàng trần dương vội giơ tay ngăn cản cánh cửa thang máy đang khép lại thang máy chạm vào tay cậu từ từ mở ra lần nữa trần dương bước ra ngoài ông chủ tòa nhà sợ đến mức rung chân hắn nắm chặt cậu nâm nớp lo sợ nói Tr trần đại sư tôi đi không nổi trần dương đưa cho hắn một lá bùa ngủ lôi rồi nói nhanh nhìn thấy oán linh lệ quỷ thì dán lên người nó rồi hô to cứu mạng nhớ vừa hô vừa chạy cậu dặn dò xong lập tức chạy ra khỏi thang máy về phía tiếng động kia ông chủ tòa nhà đỡ cái chân mềm nhũng muốn đi theo lúc ngẩng đầu thì phát hiện thang máy đã đóng bản hiển thị số tầng đang điên cuồng nhảy nhót lúc thì tầng 1 lúc lại là tầng cao nhất lát sau lại nhảy qua dãy lại giữa hai số 14 và 1 hắn sợ muốn vỡ mật vừa đập cửa vừa gào thét Cứu mạng! Đại sư! Cứu tôi với! Tôi còn bà nói gặp ma rồi! Thang máy chấn động một chút rồi đột nhiên chạy bắn lên. Hắn đứng không vững, té xuống đất. Thang máy lên đến tầng 11 thì dừng lại. Ông chủ tòa nhà nhớ đến video cô gái bị coi là thế thân hành động như chúng ta trước khi chết kia. Hắn hoảng sợ, vội bấm nút đóng cửa. Hắn bấm lia lịa số tầng dưới. Bất kỳ tầng nào cũng được, cửa thang máy đóng lại rồi từ từ đi xuống. Hắn thở vào nhẹ nhõm trượt ngồi xuống một góc thang máy. Chờ đến khi hắn ngừng thở dốc, phục hồi tinh thần, thì phát hiện thang máy đã dừng từ lúc nào. Hắn ngẩng đầu nhìn, là tầng 4. Ông chủ tòa nhà thở vào một hơi, Trần Dương đang ở tầng 4. Bây giờ đi ra ngoài tìm được cậu là hắn sẽ an toàn. Đáng tiếc không đợi hắn mở cửa, trên đầu bỗng vang lên một tiếng, rầm thật lớn. Có vật gì đó rơi xuống nóc thang máy làm cả thang máy chấn động mạnh, đồng thời trượt xuống một đoạn. Ông chủ tòa nhà nuốt nước bọt, vẻ mặt như sắp chết đến nơi. Không không tà môn như vậy chứ! Đèn trong thang máy lé lên hai cái rồi tắt ngấm. Trong bóng tối, hắn bỗng nghe thấy có tiếng nước rơi tí tách. Hắn rất quen thuộc với tiếng nước thế này. Thỉnh thoảng điều hòa trong thang máy bị hỏng sẽ nhỏ nước tí tách như vậy. Nhưng hắn biết rõ hiện tại điều hòa không bị hỏng, vẫn đang chạy tốt. Vậy là có một khả năng khác, một giọt nước rơi xuống chớp mũi hắn, hắn cỏ nhẹ lên đầu mũi, mùi máu tanh nồng nặc xông lên, sền sệt, tanh tửi, nhỏ xuống. Tí tách, tí tách, âm thanh duy trì liên tục, càng lúc càng gần. Ông chủ tòa nhà lần mò lấy di động, mở camera lén chiếu lên trên đen thui, không thấy gì cả. Hắn hơi do dự, sau đó mở đèn chiếu sáng rọi lên, cố lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên. Bên trên không có thứ gì, không có án linh hung dữ đáng sợ. Hắn thở vào nhẹ nhõm, thế nhưng tiếng nước rơi tí tách vẫn còn, nghe không rõ là từ hướng nào truyền tới. Ông chủ tòa nhà cầm di động dơ một vòng khắp thang máy, vẫn không thấy thứ gì. Nhưng lúc hắn kiểm tra trên nóc không chú ý thấy bên vách thang máy mơ hồ có một cái bóng. Cái bóng kia nhìn chăm chăm hắn. Hai mắt nó đỏ lồm tứ chi vặn vẹo. Mùi hôi thối nồng đặc thỏa ra từ máu trên người cái bóng. Ông chủ tòa nhà xem xét xung quanh, không phát hiện ra rằng thứ kia cũng theo dõi hắn. Đột nhiên, hắn cảm giác có thứ gì đó sền sệt rơi xuống gáy hắn, rồi từ từ chảy xuống. Gương mặt hắn trở nên cứng ngắc Cơ mặt không khống chế được rung rẩy, Hắn máy móc quay đầu lại Lập tức đối diện với một cái đầu máu me Đàn chảy cả ốc trắng ra Hắn chậm rãi di chuyển con ngươi ngước nhìn lên Một thi thể phụ nữ treo ngược trên nóc thang máy Một chân mang giày cao gót Một chân còn lại không gặp quỷ dị sau lưng Không biết hắn lấy hết dũng khí từ đâu mà đẩy mạnh oán linh ra Hét lên một tiếng rồi lùi sát ra cửa thang máy hai chân run rẩy vừa liên tục bấm nút và đập cửa mở thang máy vừa hô to cứu mạng thế nhưng lúc bàn tay hắn đập lên cửa thang máy hắn bỗng cảm giác như có thứ gì đó trong lòng bàn tay vỡ bụp một cái hắn cúi đầu nhìn xem thì ra là một con mắt của oán linh bị hắn đập bẹp oán linh kia rơi xuống phát ra tiếng động một chân nó mang giày cao gót chân kia gập lại sau lưng mỗi bước đi vang lên một tiếng cộp. Oán Linh tự môi ruột của nó quấn một vòng lên cổ của ông chủ tòa nhà, sau đó ấn vào nút 11. Lúc này cửa thang máy mở ra, đang là lầu 4. Oán Linh thấy vậy, vội nhấn nút đóng cửa. Mắt thấy thang máy sắp đóng lại, ông chủ tòa nhà cuốn quýt lấy lá bùa ngủ lôi mà Trần Dương đưa lúc nãy dán lên trán Oán Linh. Oán Linh vừa chạm vào dương khí trên lá bùa, lập tức hét lên một tiếng rồi lùi ra sau. Hắn nhanh chóng nhân cơ hội tháo chùm ruột trên cổ Rồi đẩy cửa thang máy chạy ra ngoài Ông chủ tòa nhà chạy ra ngoài Phát hiện hành lang vắng hoe Ánh đèn trắng ảm đạm Tiếng cọp cọp vẫn lẫn quẩn bên tay Hắn khóc không ra nước mắt Không tạ môn như vậy chứ Đã chạy ra khỏi thang máy rồi mà Trần Đại Sư Trần Đại Sư Tiếng động ngày càng gần Hắn đành vòng lại đi cầu thang bộ Đẩy cửa thoát hiểm chạy lên trên Đến lầu 6, hắn nghe tiếng cọp cộp càng gần hơn. Rõ ràng khoảng cách đã rút ngắn rất nhiều. Hắn sợ hãi không thôi, chợt nhận ra tiếng động đó là từ trên lầu truyền xuống. Oán linh trong thang máy đuổi theo bằng cầu thang bộ sao? Hắn đẩy cửa thoát hiểm đi vào hành lang tầng 6. Toàn bộ tầng này được mở thông làm phòng tập thể thao và khu vui chơi. Lúc này cả tầng tắt đèn hết, tối đen như mực, chỉ thấy được mấy món dụng cụ mơ hồ sau lớp thủy tinh. May mà trước đó hắn không kháng cự nổi sức hấp dẫn của gái đẹp Có là một cái thẻ năm của phòng gym Mà vừa khéo hôm nay có mang theo Hắn quẹt thẻ đi vào phòng gym Hắn nghĩ oán linh treo người trong thang máy Thích đi theo sau người khác Vì vậy hắn trốn vào trong một cái tủ đồ Tủ đồ rất chật hẹp Gần như chỉ có thể nằm không thể ngồi Hắn đóng cửa nằm bên trong Vừa khéo trên cửa có các ô vuông nhỏ Hắn có thể nhìn ra bên ngoài trong vòng một mét Phòng riêng lặng yên như tờ, đột nhiên cửa kính rầm một tiếng. Trong đêm khuya tĩnh lặng nghe cực kỳ rõ ràng. Tiếng động kia như đánh vào lòng hắn, làm hắn càng bất an, tim đập dữ dội hơn. Rầm! Oán linh thang máy đã vào được, không có nhảy lên, nhưng mỗi bước lại phát ra tiếng cộp cộp. Nó đi từ xa mà đến gần, đứng rất lâu cạnh cái tủ mà ông chủ tòa nhà đang trốn. Hắn sợ đến mức không dám thở. Tiềm phổi phát đau mới nghe âm thanh cọp cọp kia đi xa dần. Hắn thở vào nhẹ nhõm, bỗng bên tai vang lên một tiếng bộp Hắn quay qua, ngay lập tức đối diện với một cái đầu phụ nữ. Đầu cô gái trông rất kinh khủng, máu tươi cùng óc phòi ra chảy đầy mặt. Một con mắt lồi ra, một con khác dính lũng lẳng trên mặt. Gương mặt Oán Linh không nhìn ra hình người, trông rất đáng sợ. Oán Linh rất gần, nếu như không có cái tủ ngăn cản, Nó gần như là kề sát mặt vào ông chủ tòa nhà Căn bản là cực độ sợ hãi Ông chủ tòa nhà đột nhiên nhớ tới cộp cộp vừa rồi đứng cạnh tủ một lúc lâu không nhúc nhích Căn cứ vào thiết kế của cái tủ chỗ hắn ẩn nấp, Hắn không thể nhìn thấy tình hình bên cạnh Nhưng cái thứ đứng bên cạnh thì sẽ có thể theo dõi được nhất cử nhất động của hắn Vừa nghĩ đến việc hắn tự cho là đã trốn kỹ Nhưng oán linh lại ở ngay bên cạnh Lặng lặng theo dõi hắn Hắn sợ hãi đến cực điểm Hai mắt trợn trắng hôn mê bất tỉnh Lúc tỉnh lại Hắn thấy Trần Dương đang đứng bên cạnh Hình như đang nói gì đó với viên xuất sắc trong tay Hắn yếu ớt nắm ống quần cậu Đại sư Cho tôi bùa Trần Dương cúi đầu vỗ vỗ vai hắn Đưa cho hắn một ly nước rồi nói mấy cô ấy sẽ không làm hại anh đừng lo lắng nhiều nhất chỉ là dọa anh chút thôi ông chủ tòa nhà nhận ly nước uống sạch sau đó thở phì phò nói không có không có hại thôi hụ dọa kiểu gì mà như muốn hù chết người vậy tôi thấy anh lớn gan như vậy còn tưởng anh không sợ chứ cậu cười nói có trần dương ở đây hắn yên tâm hơn rất nhiều cũng không sợ hãi như vừa nãy nữa hắn từ từ khôi phục đầu óc Vừa rồi cậu nói các cô đúng không? Ừ Trần Dương gật đầu nhìn hắn một lúc rồi nói Anh không phát hiện hai oán linh đuổi theo anh rất giống nhau sao? Gương mặt hắn trở nên xanh mét Oán linh đuổi theo hắn đáng sợ như vậy Hắn chạy trốn còn không kịp Làm gì có thời gian mà nhìn kỹ ngoại hình nó như thế nào? Hắn hỏi tiếp Không phải đều giống nhau sao? Mặt mày đầy máu và ốc tanh hôi Đều do té từ trên cao xuống mà chết Không cùng một dạng à. Chính hắn cũng không phát hiện có điểm nào không giống nhau. Trần Dương lắc lắc xúc sắc trong tay. Có hai oán linh. Một là oán linh thang máy. Hai là oán linh bị đẩy xuống ngã chết từ tầng 11. Người sau chính là người đuổi anh đến tầng 6. lúc bị đẩy ngã xuống, đầu chạm đất trước. Lúc nó đi đường đều là đi bằng đầu. Nên phát ra tiếng cục cục cục. Ông chủ tòa nhà nghe vậy mà sởn tóc gái. Vốn dĩ là lúc trốn đông tủ Thứ tiếp xúc phải là chân của thứ kia Không ngờ lại trực tiếp tiếp xúc với đầu Hắn hỏi Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô gái bị tấn công kia không có nói là có hai oán linh Đương nhiên cô ta không dám nói rồi Trần Dương dừng lại không lắc xúc sắc nữa Oán linh thang máy không sợ người Chung cư xuất hiện oán linh thang máy bị trùng tu đúng không? Cô ta chịu trách nhiệm giám sát di dời và sửa chữa Kết quả bị oán linh thang máy xem là thế thân. Quỷ đột tử bị làm thế thân phải ngày đêm lặp đi lặp lại tình cảnh trước lúc chết. Vừa vặn tới đầm tháng 7, Tết Trung Nguyên, ngày xá tội vong nhân, âm khí dày đặc. Mà trong ngày này, tại những nơi xuất hiện sự kiện chết người đều phát sinh những chuyện kỳ bí. Như ban nãy, hai mẹ con ở tầng 11 bị hùng ma tai nạn xe cổ bám theo. Nếu là bình thường, oán linh đó không có khả năng đi theo đứa bé và mẹ nó mà tiến vào nhà oán linh thang máy kia thực ra là địa phượt linh sẽ không bị khống chế lặp đi lặp lại tình cảnh trước khi chết hù dọa con người nhưng không tìm thế thân cũng không hại người đợi lát nữa siêu độ là được về phần oán linh ngã từ tầng 11 xuống mà chết kia là đi theo cô gái bị tấn công oán linh đó là đi xin chỉ thị của phong đô trong đầu thất quay về dương gian báo thù nguyên nhân là vì oán linh bị cô gái đó và tình nhân hại chết Tình nhân của cô gái lại chính là chồng của Oán Linh. Trần Dương dừng lại một chút, hỏi ông chủ. Anh thật sự không nghe ra cái gì khác sao? Oán Linh thang máy mang giày cao gót, một chân bị gặp về phía sau, nên lúc đi sẽ cách một lúc phát ra tiếng cộp, cộp, cộp. Còn vị kia thì đi bằng đầu, nên âm thanh sẽ là cục, cục, cục. Ông chủ tòa nhà lắc đầu. Không có. Được rồi. Địa phượt Linh không thể rời khỏi nơi mình chết Vì vậy anh chỉ cần chạy khỏi thang máy là an toàn Còn án Linh kia thì đang tìm cặp nam nữ kia báo thù Thế nhưng bọn họ không ở đây Vậy nên nó sẽ tìm đến nơi có hơi người Vừa nãy anh ở cầu thang chạy tới chạy lui Nên nó mới đến tìm anh Vừa nhìn thấy anh không phải người hại chết nó Nó sẽ không hại chết anh Ờ Ông chủ tòa nhà nghe vậy Bèn kể chuyện vừa bị oán Linh thang máy dùng ruột quấn cổ Hắn nói tiếp Sao đại sư bảo nó sẽ không hại tôi? Vậy à Trần Dương gõ ngón trỏ lên xúc sắc Xem ra không thể ở lâu Nó tạm thời không hại người Nhưng không phải là sẽ không hại Oán Linh vừa chết nó còn bảo tồn lý trí Thời gian càng dài Lý trí sẽ biến mất Mất đi nhân tính chỉ còn quỷ tính Nhất là địa phượt Linh Năm vài tháng rộng chỉ ở một chỗ Nhìn đi nhìn lại nguyên nhân mình chết Dù là người cũng sẽ nổi điên Ở càng lâu oán lên thang máy cũng sẽ hại người, biến thành lệ quỷ, tìm kiếm thế thân. Nhìn thấy vẻ mặt không đẹp lắm của ông chủ tòa nhà, Trần Dương ôn hoài giải thích. Tôi không phải cố ý để anh ở trong thang máy một mình. Chẳng qua lúc đó, dựa theo tin tức tôi có được, tôi nghi ngờ có hai oán linh, cho nên lúc đó nghe được âm thanh bên ngoài vội đuổi theo. Để anh lại trong thang máy vì nghĩ thứ trong thang máy không phát triển đến mức hại người. Hơn nữa còn để lại cho anh buồn ngủ lôi, Thời khắc mấu chốt dán lên người oán linh, mở cửa thang máy chạy ra ngoài. Oán linh thang máy kia sẽ không rời được thang máy, không hại đến anh. Quan trọng là tôi nghĩ lá gan của anh rất lớn. Sắc mặt của ông chủ tòa nhà tốt hơn không ít, nghe đến câu cuối cùng, hắn cười khổ. Tôi cũng từng nghĩ là tôi to gan lắm, bây giờ mới biết thế nào là tò mò hại chết mèo. Tôi chỉ hiếu kỳ không biết ác linh ác quỷ trông như thế nào. Còn muốn trở về khoác lác với người khác Tí nữa thì hãy chết bản thân Trần Dương nói Hiện tại tôi sẽ đi thu tập oán linh Bị ngã trước Sau đó đến oán linh thang máy Anh đi cùng tôi không Ông chủ tòa nhà hỏi Tôi ở đâu thì an toàn Trần Dương nói Vào căn hộ nào đấy đi Nhưng căn hộ đó phải có người Ngoài cửa phải có môn thần thủ hộ Những yêu ma quỷ quái thông thường không dám xông vào Muốn xông vào cũng không được Trừ khi chính anh mở cửa Nếu như căn hộ nào không có người ở Thì sẽ không có môn thần Cô hồn giả quỷ sẽ xông vào được Ông chủ tòa nhà nói Tôi có nhà ở đây Tầng 7 Vậy là tốt rồi Chỉ cần đi lên một tầng nữa Trần Dương đứng dậy muốn đi ra ngoài hắn vội vàng ngăn lại Đại sư à Anh tiễn tôi một đoạn nhé Bây giờ chân tôi vẫn còn run Trong lòng vẫn còn sợ lắm Thật là đáng sợ Tôi còn phải chỉ đường cho án linh muốn báo thù kia. Anh có thể nhìn nó lần nữa không? Chịu nổi không? Hắn khẽ cắn môi. Nhìn được. Đến khi Trần Dương định thả oán linh trong xúc sắc ra thì hắn bỗng dơ tay ngăn chặn. Chờ đã. Đợi tôi quay lưng lại nhắm mắt bịch tay trước đã. Biểu hiện hết sức kinh sợ. Có vẻ như sợ bị giết vậy. Trần Dương thả oán linh trong xúc sắc ra. dáng vẻ của oán linh đó trông rất là kinh dị. Loại oán linh chết oan này Trong lòng tràn đầy oán hận Nên thường lộ ra vẻ ngoài kinh khủng Nhưng một khi báo được thù Nỗi oan được giải Thì sẽ khôi phục ngoại hình trước kia Trần Dương vẽ bùa dẫn đường Nhưng trước khi giao cho oán linh Câu hỏi lại lần nữa Cô thật sự muốn tự tay báo thù Tôi có thể thu thập chứng cứ Tống hai người hại chết cô vào nhà tù Thay lòng đổi già Còn giết hại tôi Tôi không báo thù này thì khó có thể tiêu hết oán giận. Âm thanh của oán linh giống như gió thổi qua lá cây, thê lương kinh khủng, khiến người khác tê dại cả da đầu. Lúc nó nói ra những lời này, mang theo cả oán hận cực độ, khiến độ ấm của căn phòng bỗng chốc giảm xuống. Nếu cô đã quyết định thì tôi cũng không khuyên cô nữa. Trần Dương đốt bùa dẫn đường cho oán linh, đọc khẩu quyết rồi nói. Đi! Oán Linh kia cúi đầu cảm tạ Trần Dương rồi biến mất ngay sau đó. Đi đến chỗ của hai kẻ giết người kia. Trần Dương thở dài, báo tin cho Trương Cầu Đạo, bảo hắn không cần để ý chuyện sẽ xảy ra trong bệnh viện. Bởi vì có thù báo thù, có oán báo oán. Âm tàu địa phủ đã cho oán Linh đó ra khỏi uổng tử thành, đầu thất trở về dương gian báo thù. Thiên sư như họ không quản được. Ông chủ tòa nhà hỏi. Quả nhiên là không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Có phải nếu hại người giết người thì sẽ bị lệ quỷ quấn thân, chịu sự trả thù không? Trần Dương đáp Nào có đơn giản như vậy? Nếu ai cũng đều như thế, đâu cần cảnh sát, đâu cần nhà tù. vong hồn đột tử hoặc bị giết phải tới địa phủ bẩm báo trước, sau đó tiến vào uổng tử thành. Nếu như muốn báo thù thì phải tấu thỉnh phong đô. Chờ phong đô quyết định xem có được phép Quay về dương gian vào đầu thất để báo thù hay không Thế nhưng oan hồn dính vào mạng người Sẽ thành lệ quỷ Phải xuống địa ngục Dù hai giới âm dương khác nhau thế nào Thì cũng đều có luật lệ nghiêm khắc Nếu như muốn báo thù Phải tấu thỉnh phong đô Sau đó phải xuống địa ngục trả giá Thế nhưng nếu không báo thù Thì chỉ cần chờ đợi Âm tàu địa phủ sẽ từ từ nghiêm phạt Người đã hại chết nó Có oán báo oán Có thù báo thù Nghe như rất sản khoái Nhưng làm gì có nhiều người được báo oán Báo thù Tất cả đều dựa vào pháp luật Âm dương hai giới không liên quan Nếu có oan tình Âm tàu địa phủ sẽ không xử sai Muốn xem người hại mình trả giá Chỉ cần chờ đợi Chờ thiên đạo cướp đi tuổi thọ Cuối cùng chịu sự trừng phạt của phong đô xuống địa ngục Có điều có nhiều an hồn không đợi được Tình nguyện xuống địa ngục chịu phạt Cũng phải quay về dương gian báo thù Đây cũng là lựa chọn của chúng, người ngoài không thể khuyên can. Trần Dương dẫn ông chủ lên tầng 7, tiễn hắn vào tận căn hộ xong mới quay trở lại thang máy. Cậu đứng trong thang máy, nghiêm túc vẽ bùa ngủ lôi. Bàn phím trước mặt không hề có quy tắc sáng lên. Thang máy đi lên lại đi xuống, đèn trong thang máy sáng rồi lại tắt. Trần Dương dường như không nhìn thấy, tiếng nước tí tách nhỏ xuống, một mùi máu loãng tanh hôi xông lên. Trần Dương lui về sau, không để máu loãng nhỏ lên bàn chân. Cậu vẫn như cũ, gấp buồn ngủ lôi. Bên tai là tiếng thở hỗn hỉnh. Trong buồng thang máy chật chội bốc lên mùi hôi thối. Cậu khẽ nâng mắt, nhìn lên trên trần thang máy. Oán Linh treo lên trên nóc thang máy. Từ trên cao nhìn chằm chằm Trần Dương. Ruột trong bụng rơi lòng thòng xuống tận sàn. Máu loãng và ốc rơi đầy đất. Nó yên tĩnh đến gần Trần Dương, nắm ruột trong tay ý đồ siết cổ cậu. Trần Dương cúi đầu không nói, nhưng không để ý thấy trên đầu có một oán linh đang thắt ruột thành kết. Cái kết hạ xuống, ý đồ xiết cổ cậu. Hai ngón tay cậu kẹp chặt đồng tiền cổ, dán lên cái kết bằng ruột kia, phát ra tiếng xì xì như bị phỏng Oán linh kêu lên một tiếng thảm thiết rồi muốn chạy trốn. Trần Dương một phát bắt được ruột của oán linh kéo tới trước mặt, dán bùa ngủ lôi lên bụng của nó. Thần binh lôi binh cấp cấp như luật lệnh, Sắc Oán Linh kêu lên thảm thiết Dãy dụa muốn trốn Nhưng bị bùa ngủ lôi khống chế Co rút lại thành một khối màu xanh Cuối cùng bị Trần Dương thu vào xúc sắc Cửa thang máy mở ra Cậu quét mắt nhìn ra ngoài Đúng lúc ở tầng 11 Cậu đi ra ngoài Đến cuối hành lang đứng nhìn tòa nhà đối diện Đang chuẩn bị phá bỏ Cậu nhìn xung quanh tầng 11 một lần nữa Vừa hay nhìn thấy tòa nhà đối diện Chuẩn bị phá bỏ Đại khái đoán được, ông lão kia nhận sai tòa nhà. Hơn nữa, Mã Sơn Phong báo cáo cho cậu, tòa nhà bị đóng cửa kia, vốn không phải phát sinh sự kiện oán linh thang máy. Như vậy, chỉ có thể nói rằng sự kiện này không phải phát sinh tại tòa nhà này. Cậu đã xem qua tòa nhà kia, không giống xây lại. Muốn xây lại, theo như bố cục hiện tại là không dễ dàng. Về phần hoài nghi khả năng có hai oán linh, theo như mô tả của cô gái kia, cô ta nói, trong thang máy gặp phải oán linh, trong tầng lầu cũng gặp phải. Thế nhưng trong thang máy là địa vượt linh, không thể rời khỏi thang máy, trừ khi dùng cách nào đó hoặc phụ thuộc vào người nào đó. Còn oán linh trong tầng nhà tấn công cô gái kia, vì tấu thỉnh phong đô, sau đó quay về dương gian báo thù. Oán linh này chỉ có thể báo thù trong đầu thất. Từ đêm qua đến rạng sáng nay, chỉ còn lại nửa giờ. Nếu trong vòng nửa giờ này mà không báo được thù, Nhất định phải quay về địa phủ, xuống địa ngục E rằng kết quả này sẽ làm oán linh tức giận Trở thành lệ quỷ ở trong căn hộ đại khai sát giới Đến lúc này, ngay cả môn thần cũng không thể đỡ được lệ quỷ Huống chi, những người ở chung cư hay đi thuê trọ đều không cung phụng môn thần Môn thần giữ cửa đương nhiên sẽ không lợi hại Trần Dương báo với ông chủ tòa nhà đã thu thập oán linh thang máy Thu được tiền, lập tức rời đi trở lại phân cục vừa vào đến phân cục liền gặp được trương cầu đạo vừa trở về trương cầu đạo ngáp dài nói trong bệnh viện chết hai người nghe nói là xô đẩy nhau nhảy lầu tự sát rơi từ tầng 15 xuống máu thịt đều dính cứng xuống đất trần dương nói oán linh trả thù trương cầu đạo vẫn không rõ ràng chuyện gì xảy ra vì vậy hỏi lại trần dương đáp cô gái bị tấn công kia bày kế hại chết vỡ của tình nhân Cái tên tình nhân không muốn ly dị vợ phải chia tài sản, bèn cùng tình nhân mưu hại vợ mình. Đẩy vợ từ tầng 15 đẩy xuống, người vợ chết tại chỗ. Vì vậy, người vợ biến thành oán linh trở về báo thuộc, tình nguyện xuống địa ngục cũng muốn kéo đôi nam nữ này xuống cùng. Trần Dương ném xúc sắc trong tay cho trương cầu đạo. Bên trong còn nhốt một oán linh thang máy cùng một con quỷ bị đột tử. Vào ngày xá tội vong nhân đưa chúng đến pháp hội, siêu độ cho chúng. Anh không có thời gian đi, làm phiền cậu Trương cầu đạo trả lời Không thành vấn đề Hết phần tám